Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 550, đại chiến sắp nổ ra, tạ cốc chủ dùng mình, bách thảo cốc từng là một trong thất tông tam bang ngũ thế xa, tất nhiên biết linh khí trong thánh sơn thế nào. Họ tuy chiếm cứ một đồng thiên phúc địa nhưng so với Thánh Sơn nối liền với Thánh địa thì chỉ là trò trẻ con. Nếu được một mảnh đất linh khí sung mãn trong Thánh Sơn làm căn cơ cho bách thảo tốc bồi dưỡng dược thảo thì sau này đơn dược và độc dược của bản cốc sẽ tăng tiến một tầng là chỗ dựa để phát triển thực lực. diệp minh chủ Làm chủ được việc đó Nếu thật có thể tông phá Thánh Sơn, đương nhiên tiêu điểm thời hậu chiến sẽ là phân phối phần đất trong đó. Tuy hiện tại Diệp Phong có vô thượng quyền uy và thực lực trong đồng minh, nhưng đem một khu đất tốt bậc nhất Thánh Sơn cho thế lực không mạnh cũng không công lao gì như Bách Thảo Úc Tất gặp không ít trở ngại. Không nói đâu xa, ngay tứ đại thế lực từ Ngục Sơn thoát ra, Họ muốn thành tựu Thánh Giai tại Đại Lục tất phải dựa vào điều kiện tu luyện ở Thánh Sơn. Họ xúc lòng đi theo Diệp Phong, mục tiêu trừ hạ được Thánh Sơn ngũ hành tông thì là mưu cầu tu luyện tại đó chiếm quá nửa. Lúc trước họ được tự do, nhất thời hưng phấn không nhân cơ hội triệt để khống chế Thánh Sơn mà nháo nhào về Đại Lục. Giờ không biết bao nhiêu người đang hối hận lúc trước không lưu lại Thánh Sơn tự do tu luyện. Có chút phiền hà, tại hạ sẽ tự giải quyết tạ tốc chủ không cần lo lắng. Gã xua tay nói, nếu tạ tốc chủ có độc vật thích hợp thì cũng không thành vấn đề. Được, thành sao? Tạ tốc chủ cười vang gian hoạt, vỗ bàn nói. Chỉ là lão phu muốn biết diệp minh chủ kiểm định bằng cách nào mà biết chất độc lão phu sao cho có thích hợp với tiêu chuẩn hay không? Không thể nào khi minh chủ lên đó. Tạ cốc chủ hiển nhiên đoán ra phần nào mục đích của Diệp Phong nhưng không nói rõ rằng nhẹ giọng tiếp tục. Đến đó thực nghiệm rồi mới thực hiện ước định với Lão Phu chứ. Ai biết được gã tiến nhập Thánh Địa rồi có về Đại Lục không? Tuy Thánh Địa có lệ phái Thánh Sứ xuống nhưng tỷ lệ các Thánh Sứ từng là Thánh tiềm giả cực ít, mấy vạn năm nay cũng chỉ có một hai người. Những thánh tiềm giả quay về võ nguyên đại lục đó đều bưng kín miệng bình về tình hình của thánh địa, bách thảo cốc và các thế lực đều không biết những hạt sống tốt được gieo vào đó kết quả thế nào. Bất tất ở ngay võ nguyên đại lục, tại hạ cũng có thể kiểm nghiệm chất độc của quý cố có tác dụng không? Diệp Phong cười thần bí, trong tay yêu điện còn một thánh giai thật sự, lấy ra thử nghiệm là cực kỳ thích hợp. Bất quá tạ cốc chủ phải cho thêm giải dược hoặc cách giải cứu. Gã không định giết hỏa nguyên thánh sứ bằng chất độc thử nghiệm, để đối phương lại còn nhiều tác dụng. Tạ mỗ hiểu. Sau một lúc đàm luận, tạ cốc chủ cũng quen dần với những thứ cổ quái trong tay Diệp Phong. Tuy không dám nghĩ gã có trong tay thánh sai nhưng gã nói là có cách thử độc thì ông ta cứ còn cách tin tưởng. Chỉ cần sau cùng gã tôn thủ ước định thì bách thảo cốc được lợi lớn trong việc này. Tạ mỗ về sắp xít, sẽ nhanh chóng phái người đưa độc chất diệp minh chủ cần đến đi. Tạ cốc chủ hớn hở quay về, không mang theo cả tôn nữ tạ tú phương trước sau gì cũng để cô ở lại vô song môn. Hơn nữa phản ứng của tiểu tử trương bách cường cho thấy y không bạc đãi cô thì tạ cốc chủ quá yên tâm ha húng tôn nữ vì tất đã nguyện ý theo về. Diệp Phong lặng lẽ nhìn về hướng Thánh Sơn, miệng lẩm bẩm. Mố, nên chuẩn bị mọi việc về lần quyết chiến này. Thánh Sơn, tổng bộ ngũ hành tôn và thánh điện võ hoàng kiến lập. Quái lạ, đám man tử đáng ghét đó vì sao trong lúc quan trọng này lại đột ngột liên tiếp xuất hiện cường giả đột phá hoàng cấp. Một cao cấp tuần sát sứ găn rỏng. Công pháp tu luyện thánh điện để lại cho chúng không phải đã hạn chế chúng đột phá tu vi rồi sao Về lão hà tất nổi giận vì một bọn điên như thế Dù đám man tử này xuất hiện mấy vị hoàng cấp cường giả Thì vẫn không uy hiếp được chúng ta Dù kim tông tông chủ kim tiết cười nhạt Địch nhân lớn nhất của chúng ta bây giờ là tù phạm và hung đồ đào tẩu khỏi ngục sơn Chỉ cần giải quyết xong chúng Mấy man tử lợi hại trong ngục sơn này không chống nổi một đòn của chúng ta Nhưng để chúng ở trong thánh sơn trước sau cũng là mối họa Về lão nhíu mày, nói đầy bất an Không sao, ở ngục sơn đó, chỉ cần chúng ta không chủ động công kích Thì với năng lực của chúng còn dám chạm vào chúng ta sao Từng xung đột với Diệp Phong mấy lần, Ninh Thu Vũ nãy giờ lạnh lùng cũng chen lời Nếu không phải man tử có sinh mệnh lực ngoan cường, rất khó giải quyết trong một lần mà xong thì với uy lực cao giai ngũ hành chiến trận thi chúng ta quét sạch một mẻ cho xong. Nhưng chúng ta cần dồn tinh lực vào phản công các tù phạm mục sơn. Việc này vì man tử đột ngột xuất hiện hoàng cấp cường giả mà chúng ta trần trừ lâu quá, không thể kéo dài hơn nữa. Không sai thánh điện thánh sứ không biết lúc nào mới xuống tù phạm tuy tạm thời không thể gây họa nhưng nếu chúng câu kết với yêu điện hoặc tiểu tử thần bí diệt phong đó xuất hiện cùng sát hoàng liên thủ thì sẽ là biến số rất lớn với thánh sơn. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu trừ nhóm hung đồ không biết sống chết gì đó, lắm lại quyền uy ở võ nguyên đại lục thì dù có chuyện gì quyền chủ động cũng nằm trong tay chúng ta còn man tử chỉ cần trung tạm thời không hành động gì khác lạ thì không nên chạm đến chúng tránh phân tán và giảm bớt thực lực của mình. trong các võ hoàng ngũ hành tôn có một bộ phận là tuần sát sứ thi nhau đồng ý quan điểm này. vu võ trong ngục sơn mới chỉ hình thành uy hiếp trong thời gian ngắn không đủ năng lực tây phiền cho thánh sơn vu võ tộc rất xèo dai dù song phương thực lực chinh lệ cũng không dễ tiêu diệt nên phương án tốt nhất là cứ gạt sang bên, đợi khi giải quyết xong việc ở đại lục rồi xử lý Vu Võ tộc sau mới không cập dập. Lão phu chỉ lo vạn nhất đám man tử này nhân lúc chúng ta tiêu diệt thế lực ở đại lục mà gây loạn thì chúng ta sẽ hai đầu thổ địch, tình thế không lạc quan được. Về lão cũng biết thế nhưng trong lòng lão không hiểu sao vẫn giấy lên cảm giác bất an chỉ là không tìm được nguyên nhân đành cho rằng vu võ tộc ở ngục sơn có thực lực ảnh hưởng được đến thánh sơn mà thôi. Hừ, một bọn man tử ngu xuẩn, tuy thực lực cao cường nhưng chúng làm cách nào biết cách lợi dụng lúc chúng ta phản công để nhân cơ hội giáp công. Một tông chủ hừ lạnh dù chúng thật sự hành động thì với tao sai chiến trận của chúng ta liên thủ thì ở đại lục làm gì có địch thủ chỉ cần cao sai chiến trận bất bại chúng ta vĩnh viễn đứng ở vị trí bất bại tiêu diệt địch nhân là việc sớm muộn mà thôi ngũ hành tông tông chủ đều tỏ vẻ ngạo nghễ Nhiều lần giao phong với thế lực của mục Sơn khiến họ nắm vững được cao giai chiến trận đồng thời cực kỳ tự tin, phảng phất võ nguyên đại lục không còn ai uy hiếp được họ. Tuy chiến trận này ước thúc rất cao, lúc nào năm người cũng phải đi cùng nhau, nhưng thế thì sao? Chỉ cần lần lượt tiêu diệt hết địch nhân thì đại lục sớm muộn cũng là của họ. Về lão không nói Ngay cả lão cũng thấy mình quá lo xa Chỉ là trong lòng cứ nóng lòng Không thể yên được Bất quá nói ra cũng lại Gần đây các thế lực nội gián Ở đại lục không hề đưa tin tức về Một võ hoàng đột nhiên tỏ vẻ lấy làm lạ Cũng không có gì lạ Một năm nay đại lục sóng yên gió lặng Chẳng có việc gì đặc biệt phát sinh Tin tức lần nào họ đưa về Cũng na ná như nhau Không hai thế lực có mâu thuẫn thì cũng là vì lợi ích nào đó mà tranh đấu. Thanh một tôm tôm chủ kinh thường. Một bọn vô tri chỉ biết tranh đoạt lợi ích không bao giờ thành khí. Nếu chúng không tranh đấu chúng ta lấy đâu ra cơ hội đoạt lại ưu thế? Ninh Thu Vũ cười yêu diễm, tư dung khiến chúng nhân điên đảo. Nhưng nếu chỉ một thế lực không truyền tin thì cũng bình thường, nhưng mấy thế lực có liên hệ với chúng ta đều bạc tin, việc này đáng để xem xét. Võ hoàng đó hiển nhiên tâm tư cẩn mật, tìm ngay ra sơ hở, cũng là điểm giật phong không để ý. Gã không tín nhiệm những thế lực này, nên không sai thám tử đến mê hoạt đối phương. Như thế quả thật hơi kỳ quái. Chúng nhân thoáng trầm ngâm đều thấy có điểm không ổn. Lẽ nào liên hệ giữa họ với chúng ta bị phát hiện rồi Không thể nào tại mọi thế lực đều bị phát hiện cùng lúc Sự tình có gì đó mờ án Không có thông tin của họ Chúng ta bị khốn tại Thánh Sơn Đúng là như mù như điếc Rất bất lợi Rồi Kim Tông Tông chủ dơ hai tay ra hiệu cho chúng nhân nhân im lặng rồi Từ Tống nói Muốn biết chuyện gì cũng không khó Họ không chủ động liên hệ với chúng ta thì chúng ta chủ động tìm họ Các tôn môn đều có không ít đệ tử trung can Việc thăm dò tin tức này Nếu phái người tu vi quá cao đi sẽ dễ bại lộ Chi bằng phái vài võ sư hoặc võ ung đi một vòng đại lục Thuận tiện hỏi các thế lực đó xem vì sao không truyền tin cho chúng ta Cứ làm thế đi Chúng nhân đều chấp nhận Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 551 Biến số Đã 5 ngày rồi Vì sao để tử phái đi không có tin tức gì Vẫn ở trong tổng bộ Thánh Sơn Rồi Kim Tông Tông chủ vỗ mạnh xuống bàn đá Tiến cả đại điện Lắc Lư Trong điện hơn hai mươi võ hoàng đều trầm sắc mặt nhìn nhau toàn trường chìm trong không khí nặng nề ngột ngạt trong vòng ba ngày từ khi chúng đệ tử ly khai thánh sơn lẽ ra phải có một đợt tin tức truyền về rồi nhưng giờ thêm hai ngày nữa hơn trăm đệ tử tản đi đó lại toàn bộ mặt tâm như bốc hơi khỏi nhân gian Thánh Sơn không phải không nghĩ đến việc trong số các đệ tử này sẽ có người bị phát hiện, có người bị các thế lực kia làm phản mà bán đứng. Nhưng đó không phải là vấn đề, hơn trăm đệ tử đi nghe ngóng tin tức thực lực không ai cao lắm, không dễ dàng bị chú ý, chí ít. Cũng phải có một, hai người có hồi âm chứ? Sao lại toàn bộ bị bại lộ hết Sư sơ, quy, quy, u, v, q q o, q quy, quy, quy, cơ, e... Đến nước này xem ra tình thế xấu lắm rồi. Hậu thổ Tông Tông chủ giật giật gương mặt nung núc thịt, trầm giọng nói: "Xảy ra việc thế này chỉ có một tình huống." Chúng nhân đều nhìn vào, Hậu thổ Tông Tông chủ tiếp lời: "Một âm mưu lớn nhắm vào Thánh Sơn chúng ta đã được triển khai, phản ứng của chúng ta đều nằm trong tay đối phương." Lần này chúng đệ tử ra ngoài nghe ngóng tin tức không ai quay về, chứng minh đối phương đã chuẩn bị trước, không thì đâu thể phong tỏa nghiêm mật như thế được. Nếu đối phương cố ý nhắm vào Thánh Sơn bày sẵn cách bấy thì hơn trăm đệ tử không ai đặt tới võ tôn bị quét sạch một mẹ cũng không lạ. Nhưng nếu tình hình bình thường thì việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Ý thổ tung là bọn ưu hợp đó sờ liên hợp lại để đối phó chúng ta Trần thí hùng hậu như vậy e rằng không thiết lực nào hoàn thành một mình được Xem ra chúng đã lâm vào đường cùng rồi Bất quá liên hợp kiểu đó thì được mấy hơi Võ hoàng tại trường đều khinh thường Âm Tin báo ở Sơn Môn chợt dung lên trong đại điện khiến các võ hoàng hấn hở Sau rút cũng có tin về rồi hả Ngũ tông tông chủ kích động đứng dậy Bẩm báo các vị tông chủ Biết thủy cung cầm sư muội đưa một nam tử lạ mặt chạy về Thánh Sơn Hiện tại đang ở ngoài cầu kiến Một tôn cấp đệ tử vào báo Trong Thánh Sơn, linh khí sung mãn Nên mọi đệ tử ngũ hành tông vào đây tiến độ tu vi đều rất kinh nhân Mau mời vào Đợi đắc, nam tử lạ mặt Trông thế nào Kim Tông Tông chủ cảnh giác hỏi, đệ tử không quen, bất quá đệ tử dám khẳng định tu vi đối phương mới là tứ sai võ tôn, họ có vẻ nhích nhác lắm. Cho họ vào, một võ tôn với chúng võ hoàng thì không gây được sóng gió gì. Họ đang nóng lòng biết tin tức bên ngoài, giờ đệ tử họ cầm đai đến tất nhiên không phải vô cớ. Rất nhanh, một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi đưa một nam tử cũng còn trẻ đi vào Nữ tử thấy các vị tôn chủ lập tức quỳ xuống kinh hoàng bẩm cáo Các vị tôn chủ đại nhân, võ nguyên đại lục đã biến thiên rồi Nam tử đứng cạnh thấy có mặt nhiều đại nhân vật Tuy có phần hơi khẩn trương nhưng không quá khiếp đảm Mà chỉ đơn giản thi lễ với các võ hoàng rồi trầm mặt đứng sang bên Ninh Thu Vũ nhíu mày hơi bất mãn. Thật ra có chuyện gì, nói rõ đi. Nữ đệ tử quỳ dưới đất ấm ốm hồi lâu mới bình tĩnh lại được, nói thật nhưng. Diệp Phong kẻ từng xông vào hàn đàm tại Bích Thủy Cung, đưa Thu Phong chủ đi lại hiện thân ở Đại Lục. Cái gì? Chúng võ hoàng kinh hãi đứng bật dậy. Ninh Thu Vũ run người, phản phất vừa giận vừa sợ, gương mặt diễm lệ biến đổi liên tục không hiểu đang nghĩ gì. Cái tên Diệp Phong này mang lại cho chúng Võ Hoàng chấn động cực lớn. Nam tử trẻ tuổi ở trong trường mắt ánh lên tinh mang tỏ vẻ kinh thường phản ứng của chúng Võ Hoàng. Hắn hiện thân thì sao? Gã là mối họa tâm phúc mà Thánh Sơn và Ngũ Hành Tông kiên dè nhất. Sau trận ở Bích Thủy cung, Ngũ Hành Tông đã triệt để đắc tội với gã, sợ gã lộ diện hiển nhiên không chịu bỏ qua cho họ. Diệt Phong đã xuất hiện, dùng uy thế lôi đình hợp hai thế lực hình thành từ các võ hoàng ngục Sơn lại rồi phát lời mời cho mọi thế lực có võ hoàng của võ nguyên đại lục đến sự đại hội Sau đó mọi thế lực này đều tuyên bố gia nhập võ hoàng đồng minh do gã thành lập với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt thánh Sơn chúng ta Nữ đệ tử tả lại đơn giản nhưng khiến chúng nhân hít một hơi khí lạnh Chỉ trong thời gian ngắn mà gã đã hợp lại được mọi thiết lực võ hoàng của võ nguyên đại lục Việc này không chỉ với thanh danh là làm được Mà còn cần cả thực lực tuyệt đối khiến các võ hoàng tâm phục khẩu phục mới xong Diệp Phong tuy lợi hại nhưng chỉ mới 5 năm thật sự có bản lĩnh chế phục mọi võ hoàng sao Như thế cần thực lực cỡ nào Vậy những thiết lực liên hệ với chúng ta đều theo Diệp Phong Ninh thu vũ cuốn lên hỏi trong năm tôn chủ, bà ta có oán cừu sâu nhất với Diệp Phong, gã cũng từng thề sẽ lấy mạng bà ta, nên tất nhiên bà ta lo lắng nhất. Họ đều phản lại rồi. Nữ đệ tử Phóc Lóc. Nhiều đệ tử của chúng ta bị họ bán đứng, sau cùng rơi vào tay võ Hoàng Đồng Minh. Đệ tử cũng bị bắt. Nếu không có vị tiểu ca này tương trợ thì e không còn sống mà về Thánh Sơn gặp các vị Tông Chủ nữa. Ngũ Tông Tông Chủ lúc đó mới nhìn đến Nam Tử đứng bên quả nhiên như lời đệ tử ẩm báo chỉ có tu vi trung sai võ Tôn nhưng chưa đầy 30 tuổi, xứng sanh thiên tư tuyệt luôn. y là ai? Vì sao lại cứu con? Với Nam Tử này, Ngũ Tông Tông Chủ đều đề phòng. Nữ đệ tử cũng nói là từng bị bắt vì bị bán đừng Một tứ sai võ tôn có tài năng gì mà cứu được nàng ta từ tay đồng minh đông đặc võ hoàng Hơn nữa y có lý do gì để làm thế Nữ đệ tử lập tức giải thích Hương ấy vốn là thánh tiệm giả của Bách Thảo Tốc Đệ tử bị bắt xong thì bị nhốt ở đó Vì tốt chủ Bách Thảo Tốc xử sự bất công Hương ấy oán hận nên mới cứu đệ tử để đến đầu quân cho Thánh Sơn Tại hạ không đến đầu quân mà vì Thánh sợ các vị không cần tại hạ trợ giúp Nên chúng ta giao dịch công bình mà thôi Nam tử nãy giờ im lặng đột nhiên mỉm cười hỗn sược, ngươi tưởng Thánh Sơn là chỗ nào mà để ngươi lớn lốn Hỏa Tông Tông chủ nóng tính nhất dẫn dữ mắng đồng thời thể nội phát ra khí thế thiên nam tử đỏ lửng mặt mày thoái lui hai bước nhưng nam tử không hề khiếp phía mà cười lạnh thực lực của tài hạ đích xác không đáng gì nhưng nếu không có lời tài hạ nói ra E rằng thánh sơn sẽ nhanh chóng tan vỡ ngũ tông tông chủ đều nổi giận định xuất thủ chừng trị tiểu bối cuồng vọng không biết trời cao đất dày kia nhưng bị vệ lão ngăn lại Nghe y nói xong đã gần đây tâm thần lão phu không yên chắc có liên quan đến biến cố ở đại lục. Về lão nhìn nam tử thật sâu tử tốn nói. Nói đi, vì sao thánh sơn không có ngươi tương trợ lại sụp đổ. Nếu ngươi nói có lý, thì những lời mạo phạm ban nãy coi như cho qua, không kỳ. Nam tử hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn chỉnh lại y phục, ngang nhiên nói. Thánh Sơn chống chọi được với các thế lực đại lục cũng nhờ cao giai ngũ hành chiến trận. Hiện giờ Diệp Phong có thực lực không kém gì các vị cộng thêm các võ hoàng cả đại lục thì xin các vị tân nhắc xem, so ra thì các vị thắng được sao? Nói nhăng, sao ngươi biết thực lực của Diệp Phong có thể đấu được với cao giai chiến trận? Hắn có phải thánh giai đâu? Ninh Thu vũ dùng mình nhưng ngoài miệng nói cứng. Tại hạ xác thật không biết nhưng chẳng lẽ võ hoàng của lưỡng Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia và cả các võ hoàng từ Ngục Sơn thoát ra lẽ nào đều mù cả. Nếu Diệp Phong không thể hiện sức mạnh đủ sánh với các vị thì vì sao họ hết lòng theo hắn. Các thế lực từng lén liên hệ với các vị vì sao lại mạo hiểm mà quyết liệt với các vị. Nam tử hơi cười lạnh. ngươi đã cho rằng Thánh Sơn không có cửa thắng. Vì sao còn phản lại Bách Thảo Cốc đến đây giao dịch? Phe thất bại của bọn ta có gì để giao dịch với ngươi? Về lão nhạt nhẽo hỏi, việc này quan trọng, họ cần làm rõ xem đây là âm mưu hay cơ hội? Vốn tại Hạ không bao giờ phản lại sư môn đến đây bày đối sách cho các vị. Mắt nam tử lạnh lại, giọng thoáng oán độc. tại Hạ là đệ tử có tiềm lực nhất Bách Thảo Cốc, thầm yêu tôn nữ của cốc chủ tiểu sư muội nhiều năm tông chủ cũng biết rõ nhưng lại bất chấp cảm thù của tài hạ lấy tiểu sư muội ra làm con bài lấy lòng diệp phong định gả nàng cho người khác mối hận đoạt ác này tài hạ sao nhịn được chúng võ hoàng nhìn nhau thấu hiểu phản bội vì người tâm ái đích xác là một lý do đầy đủ hốn nguyên võ tôn tắc xa mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi truyện chương năm thánh sơn xuất kích vốn tại hạ tuy là thánh tiềm giả tối ưu tú trong tốc nhưng so với tốc chủ và việt phong cao cao tại thượng đó thì không đáng gì dù họ đoạt mất tiểu sư muội thì tại hạ cũng chỉ biết nín nhịn chấp nhận khuất nhục bất quá khi thám tử của thánh sơn các vì bị bắt xuất hiện trước mặt Tại Hạ thì Tại Hạ biết cơ hội của mình đã đến. Nam tử cười âm lạnh. Mượn tay Thánh Sơn, Tại Hạ không chỉ báo thì được Tốc Chủ và diệt Phong, mà còn có thể đoạt lại tiểu sư muội, các vị cũng cần Tại Hạ trợ giúp. Các võ Hoàng Thánh Sơn đều trầm ngâm, hồi lâu sau Kim Tông Tông chủ lên tiếng. Trừ cung cấp tin tức thì ngươi giúp được gì bọn ta? còn nữa bọn ta làm cách nào biết tin ngươi cung cấp có phải cách bấy của võ hoàng đồng minh hay không? ngươi không có cách chứng minh thân phận hay những lời mình nói là thật. lẽ nào các vị coi thường tin tức của tại hạ? nam tử ngạo nghễ lầm lên. chỉ với tin đó đủ để các vị chuyển bại thành thắng. Khí thế của nam tử tràn ra thể nội giấy lên mùi tanh, năng lượng đen bầm màu máu tràn ra quả thật là tu vi võ tôn tứ sai cũng là độc huyết chi công chính tôn trừ đệ tử Bách Thảo Cốc, không ai luyện được độc công đến mức này. Các võ hoàng tại trường thoáng nhìn là biết độc chất không tầm thường, không phải đệ tử rất có địa vị trong Bách Thảo Cốc thì không thể tu luyện loại độc huyết cao cấp thế này họ không hoài nghi gì thân phận của nam tử. Còn về tin tức tại hạ cung cấp, tin rằng với trí tuệ của vị sẽ phán đoán được, không tin thì cứ đem tại hạ xử quyết. Trên đường xuống suối vàng tại hạ sẽ cung hầu chư vị đại giá quang lâm. Nam tử rất cuồng, nhưng chính nét này mới khiến Ngũ Hành Tông tông chủ tăng thêm phần tín nhiệm y. Nếu y là nội gián của địch nhân thì phải cẩn thận tìm mọi cách hiến kế cho Thánh Sơn chứ không phải có biểu hiện như kẻ si tình bỏ sinh tử ra ngoài thế này. Đương nhiên tất cả có thể là do đối phương biểu diễn bất quá biểu diễn kiểu này quá nguy hiểm. Những đại nhân vật cao cao tại thượng nếu người khác nói năng bằng thái độ đó thì e chưa vào chính đề đã bị mất mạng ít nhất cũng bị hất bay làm sao được phép ngông nghênh. Đây mà là mưu kế thì kẻ bày ra không ngu sờn cũng điên cuồng với nhận thức của họ về Diệp Phong thì điều đó không phải tính cách của gã. Trong tiềm thức chúng võ hoàng tin tưởng lời nam tử tám phần. Trong lúc thánh sơn võ hoàng do dự thì trong điện lại vang lên tiếng báo có tin chúng nhân đều vui mừng. Người ra ngoài điện đợi, bọn ta thương nghị xong sẽ quyết định. Kim Tông Tông chủ sai nữ đệ tử đưa nam tử lui ra rồi gọi đệ tử đang đợi và bẩm báo. Thanh một tôn Hoàn Sư đệ đã về, đang đợi hầu kiến ở ngoài kia. Mau cho vào. Lại một thám tử trở về, đúng là niềm vui bất ngờ với Thánh Sơn, có thể sẽ qua đó biết thêm tin tức hữu dụng. Hỏi Han xong, Hoàn Sư đệ mang về tin tức cũng gần y hệt với nam tử cung cấp. Chúng võ hoàng suy đi đoán lại hồi lâu cũng không có sơ hở gì. Xem ra lời đệ tử bách thảo cốc đó đều là thật. Về lão chậm rãi nói, Diệp Phong đã hợp lực cả đại lục để đối phó với chúng ta. Kim Tông Tông chủ tỏ vẻ ngưng trọng gật đầu. Những thiết lực này đều một lòng đi theo, xem ra lời tiểu tử ban nãy là Diệp Phong có thực lực sánh với cao sai chiến trận không phải giả. Các vị thấy thế nào? Hoàn nhi bao nhiêu sư thư muội đều bị các thế lực ở Đại Lục bắt Vì sao con lại thoát được một mình? Còn nữa vì cứ gì mà con trần trừ hai ngày mới về? Những đệ tử ngũ hành tông này đều là cốt cán Thường không phản bội tông môn Nhưng việc này quá nghiêm trọng Họ buộc phải cẩn thận Đệ tử xưa nay cẩn thận nên rời Thánh Sơn xong Thì tìm một chỗ kín đáo ẩn mình Nam tử này hơi đỏ mặt, hiển nhiên hổ thẻm, biết sứ mình để người khác xông lên trước thông minh. Mọi võ hoàng tại trường không trách phạt, lần này y lập công lao cũng vì tính thần đó. Được công chủ cổ vũ thám tử mới lấy được súng khí, ngứ khí cũng trơn trô hơn. Sau đó, để tử phát hiện quanh thánh sơn mai phục không ít cường giả tận mắt một sư để bị bắt. Nếu con sông ra thế nào cũng bị bắt Nên đệ tử xé y phục Rồi dùng bế khí được tông chủ ban cho Đi qua một động huyệt thông với bên ngoài Thánh Sơn Rời Thánh Sơn một quãng xa Thì đệ tử giả bộ đi lung tung về phía lối vào Thánh Sơn Quả nhiên nhanh chóng bị phát hiện Thông minh Võ Hoàng tại trường đều là người thông minh Nghe là hiểu ảnh bí Nếu đệ tử họ hoàn cứ đi ra ngoài Dù sử dụng bế khí đơn cũng sẽ khiến đối phương hoài nghi Chỉ cần tra hỏi là không thể giấu được Y lại làm ngược ẩn tàng một thời gian rồi tìm được cách thích hợp để quay lại Thánh Sơn Thành ra đối phương mới hiểu lầm Y là người ngoài đi lạc Chỉ cần hơi chấn định là sẽ qua được Chúng đuổi đệ tử khỏi phạm vi Thánh Sơn Đệ tử cứ thế ung dung vào võ nguyên bài lục thu nhận được tin tức ngươi làm cách nào về được Thánh Sơn Đệ tử vốn cũng bí cách nếu nếu hiện lần nữa đối phương khẳng định sẽ sinh đi thành ra mới trần trừ mất hai ngày Bởi đệ tử không có cơ hội về Thánh Sơn Thánh Sơn võ hoàng gật đầu hiểu ý Đang lúc đệ tử trù trừ thì phát hiện thinh không giày đặc cường giả tôn cấp trở lên tụ tập giày đặc ở phía đông nam hư tìm kiếm gì đó Đệ tử biết đây là cơ hội tuyệt hảo nên điên cuồng chạy về phía tây bắc, từ đó lén vào Thánh Sơn, may mắn không gặp địch nhân mai phục, có thể chúng đang dồn sang tìm gì đó ở hướng đông nam. Chúng võ hoàng giật mình, xem ra những lời võ tôn bách thảo cốc nói ban nãy không phải dối trá. Cả hai lén trốn về bằng không vì sao võ hoàng đồng minh lại tìm kiếm rình răng như thế. Võ Hoàng đồng minh nhất định cho rằng đã bắt được mọi thám tử Nếu việc này có mưu đồ gì thì họ không cần bày ra vở diễn đó Thám tử Thánh Sơn bị bắt hết rồi thì họ diễn kịch cho ai xem Lời nam tử bách thảo tốc là thật thì y không thể là nội gián Do địch nhân phái đến thử nghĩ mà xem Lấy đâu ra nội gián khai thật hết Chúng Võ Hoàng đều tin nam tử này vì tiểu sư muội. Vì báo thù Diệp Phong và Sư Môn nên mới đến đây. Được rồi, ngươi lui xuống đi, ngươi đã lập đại công, nhất định sẽ được trọng thưởng. Kim Tông Tông chủ phất tay, để tử họ hoàn hoan hỉ lui xuống, lão lại dặn. Đưa tiểu tử ban nãy lên đây, xem hắn có cách gì giúp chúng ta chuyển bại thành thắng. Nam tử lại được đưa vào điện, nhìn các phó hoàng một vòng rồi nhạt nhẽo nói. Thế nào các vị quyết định chưa? Xếp chết hay tin tài hạ? Bọn ta đã thương thảo xong quyết định cho ngươi cơ hội. Nói đi, ngươi mang lại lợi ích gì cho Thánh Sơn, ngươi cũng cần bọn ta lấy gì ra đổi. Ngũ tung tung chủ không chấp thái độ của nam tử, một tiểu tử chán đời thì có gì đáng để so đo? Tài hạ có một cách khiến các vị có cơ hội chế chủ diệt phong. Lúc đó hắn không chỉ không thể chống đối Thánh Sơn, thậm chí các vị có thể lợi dụng hắn để tiêu diệt võ Hoàng Ngục Sơn. Nam tử ngạo nghế nói, chúng nhân cả kinh còn có việc tốt thế nữa sao? Cách gì? Các vị bình tĩnh, sao không hỏi thù lao tại Hạ cần là gì? Nói mau! Ngũ Tông Tông chủ dục giã. tại Hạ có hai điều kiện. Thứ nhất mà kể các vị phải trả gì thế nào trong thời gian ngắn khiến tại hạ tấn thăng võ hoàng cảnh giới mà không phải hy sinh tiềm lực, tin rằng việc này với các vị không khó. Nếu ngươi thật sự khiến bọn ta áp chế được Diệp Phong thì giúp ngươi tấn nhập võ hoàng không phải việc gì khó khăn. Ngũ Tông Tông chủ gật đầu, đối phương càng đòi hỏi nhiều thì càng yên tâm, người có yêu cầu bao giờ cũng dễ bị khống chế. Thứ hai... Mố cần tiểu sư muội nam tử nói nghiêm túc, việc này không khó gì. Thánh Sơn võ hoàng đều mỉm cười, nếu họ đánh bại võ hoàng đồng minh, lẽ nào còn không có được một tiểu nha đầu. Còn tiểu nha đầu và tiểu tử này có tình nghĩa không thì liên quan gì đến họ. Ngoài ra, tuy tại hạ trợ giúp các vị nhưng không có nghĩa là tại hạ đầu quân cho Thánh Sơn khi các vị thực hiện lời hứa xong, tài hạ sẽ đưa tiểu sư muội về đại độc ẩm cư. sau này các vị không được quấy nhiễu. còn nữa, trước khi tài hạ cho biết tin các vị phải lấy sanh thánh điện thề độc, không được hủy lời hứa thì tài hạ mới yên tâm. nam tử có vẻ nghiêm túc. chuyện đó, chúng võ hoàng hơi do dự. đối phương không theo thánh sơn cũng không sao. họ không thiếu một võ hoàng, nơi hơn u. Vê, quy quy, nơ, lấy xanh thánh điện thề độc thì không đùa được. Chư vị nếu không có ý xa hải mổ, sao không thề độc nhỉ? Nam tử cười lạnh. Được, bọn ta đồng ý với ngươi. Các võ hoàng đều thề chỉ cần biện pháp của Nam tử khả thi, họ sẽ không có lòng xa hải y. Chỉ cần giải trừ được mối uy hiếp từ Diệp Phong, Nam tử bách thảo cốc này không đáng cho họ để ý hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 553 Lưới Màn đêm bao trùm Thánh Sơn Trong không khí chỉ thấy một u quang mờ mờ Phản phất như tấm lưới cực lớn bao bọc Thánh Sơn Có chứng ngại năng lượng do Thánh Sai bố trí này Thánh Sơn không hề lo lắng gì bị địch nhân đánh lén. Nhờ thế mà năm năm nay đều là Thánh Sơn chủ động công kích, tứ đại thế lực đều bị bức phải ứng chiến. Thánh Sơn Sơn môn đột nhiên bạo phát tiếng nổ động trời, bạc quang chói lòa vút lên chứng ngại như bị xé toạt ra một khe hở, năm thân hình bao bọc nguyên lực màu khác nhau nhanh chóng lao ra. Mấy tên nhãi nhép các ngươi dám mai phục tại Thánh Sơn Thật sự coi Thánh Sơn không người hả Tiếng quát mang theo nguyên lực hùng hồn vang khắp bốn phương tám hướng Tứ bề giấy lên cuồng phong cát bay đá chạy thanh thế cực kỳ tráng quan Tiếng nói vang vọng trong vòng mấy trăm xăm quanh Thánh Sơn Mấy chục thân ảnh mang theo đủ màu nguyên lực năng lượng thi nhau hiện thân Họ là tôn cấp và hoàng cấp cường giả của võ hoàng đồng minh mai phục tại Thánh Sơn. Giờ thấy Thánh Sơn võ hoàng bày ngũ hành chiến trận thì đều kinh hãi. Những nhân thủ phong tỏa Thánh Sơn thực lực không hẳn là đỉnh nhọn trong đồng minh. Nhiệm vụ của họ chỉ là đề phòng tin tức lọt lên Thánh Sơn. Nhưng do hôm qua gặp sơ sót trong lúc áp giải nhân mã nên năm con tin của ngũ hành tôn bị nhân thủ làm phản cứu mất. Hơn nữa thành công quay về Thánh Sơn. Không cần nói cũng biết Thánh Sơn biết tin nên thì quý. Toán cường giả phong tỏa thông đạo tụ tập ngoài xa, không dám đến gần quá. Họ không đối phó được uy lực của ngũ hành chiến trận. Minh chủ có lệnh cường giả chủ lực của đối phương xông ra thì chúng ta rút lui. Để bảo tồn thực lực, Diệp Phong không yêu cầu họ ngạnh tiếp. Nên chúng nhân đều cẩn thận rút lui mấy trăm rằm mới hơi yên tâm Phe Thánh Sơn, ngũ hành chiến trận do về lão dẫn đầu dùng thần niệm quét xung quanh Xác nhận không có nhân mã mai phục mới từ tốn thu lại khí thí Quả nhiên như tiểu tử đó nói, nhân mã của đối phương không dám giao phong với chúng ta Vệ lão thập phần mãn ý gật vụ Nhân cơ hội này, chúng ta lập tức lẻn ra khỏi Thánh Sơn tiếp hành kế hoạch tiếp theo. Một võ hoàng khác nói, song phương hiện tại cách nhau bốn, năm trăm rằm, tu vi của họ cũng cao hơn các võ hoàng và võ tôn đến canh gác. Chỉ cần họ cẩn thận một chút là sẽ thần bất chi vượt bất giác rời khỏi Thánh Sơn. Không sai, tất cả cùng thu liếm khí tức. Ngũ Tông Tông chủ ở Thánh Sơn sẽ tạo ra giả dạng mê hoạt để yểm hộ cho chúng ta rời khỏi. Vệ Lão quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần nữa rồi dặn: Năm hắc sắc thân ảnh được màn đêm yểm hộ lao vào sừng ấp khí tức toàn thân xuống mức thấp nhất, áp sát mặt đất mà lướt đi ngược hướng với địch nhân, lén vào phạm vi võ nguyên đại lục. Họ là năm trung sai võ hoàng, tinh minh hơn nhiều nhưng thám tử được phái đi lúc trước. Võ hoàng đồng minh không phát hiện được họ cũng là đương nhiên. Sáng sớm, năm võ hoàng được vệ lão dẫn đầu tiến vào địa giới bộ châu ẩm mình trong vụ ẩm sơn mạch. Tất cả đều diễn ra trong lúc võ hoàng đồng minh không biết gì. Vệ lão ban nãy mấy dung binh đó cho biết. Mộ dung thành cách đây chừng 1.400 rằm còn vạn niên linh trì ở ngay cạnh mộ dung thành Với cảm chi của chúng ta chỉ cần trong vòng trăm rằm là cảm thụ được linh khí như thế Gần đó thi thể một đội dung binh nằm ngang dọc Tuy đã đáp như thật nhưng vẫn bị diệt khẩu tàn nhẫn Tiểu tử đó nói hai nữ nhân của Diệp Phong ở trong trung tâm vạn niên linh trì để bí quan đột phá. Chỉ cần chúng ta bắt được thì không lo Diệp Phong không quý đầu nghe lệnh. Một võ hoàng khác cười gần. Tin tức này cho đến giờ không có vấn đề gì. Dung Binh Ban nãy cũng đã thấy Diệp Phong lộ diện ở mộ Dung Thành chỉ có một nữ tử đi cùng. Tiểu tử đó bảo hai nữ nhân của hắn ở trong linh trì tu luyện cũng là sự thật. Vệ lão nghiêm mặt, tỏ vẻ ngưng trọng. Ta không hoài nghi tin tức, chỉ là nếu chúng ta bắt được nhìn nữ, Diệp Phong sẽ thật sự chịu phép. Nếu gã là người độc ác thì cách của chúng ta chỉ tổ trọng sần hắn. Việc này thì xin vệ lão yên tâm, chắc vệ lão cũng nghe đến quá khứ của Diệp Phong. Hắn từng vì một nữ đệ tử bích thủy cung mà mạo phạm ninh tôn chủ Sau đó còn lớn mật xếp cả đội ngũ cầu thân của dùa kim tôn Thực lực của hắn lúc đó không đáng cho chúng ta để ý Còn nữa, nha đầu của mộ dung gia đó Diệp phong vì ả mà không ngại va chạm với liệt hỏa tôn Có thể nói hắn là kẻ vì nữ nhân mà bất chấp tất cả Một võ hoàng ngũ hành tôn mỉm cười phân tích Lão Phu biết thế nhưng vì sao Lão Phu lại cứ thấy sự tình có gì đó không ổn. Về Lão xưa nay tin vào trực giác nên hơi do dự. Về Lão bất tất cả nghĩ từ các nguồn tin thì đệ tử Bách Thảo Cốc đó nói không sai. Nếu hắn có ý đồ xấu thì sao lại không có sơ hở. Hà húng hắn cũng nhấn mạnh lần này chưa chắc chúng ta nhất định thành công. Diệp Phong ở cách Linh Trì không xa Nếu chúng ta không thể nhanh chóng đắc thủ Thì sẽ phải đối diện với lửa giận của hắn Vệ lão tỏ vẻ quyết liệt, khẳng khái Vì cơ nghiệp thánh sơn Lão Phu đã bỏ ngoài sống chết Nếu chúng ta may mắn đắc thủ Sẽ có ngũ tông tung chủ cùng cao sai chiến trận tiếp ứng Nếu bất hạnh thất bại Chúng ta chia ra đào tẩu Phúc hay họ là do mệnh trời chính có ý này. Bốn võ hoàng khác cũng khàng khái. "Được rồi các vị điều tức một chút đi, chính ngọ chúng ta sẽ bắt đầu tấn công. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Thánh Sơn, chỉ được thành công không được thất bại." Về lão nói xong, ship bằng nhắm mắt Tuy đi cả đêm với cường giả như họ thì không là gì nhưng cuộc diện sắp phải đương đầu Mỗi phần thực lực đều có thể đóng vai trò quan trọng đến thánh bại nên phải cẩn thận Chính ngò thái dương treo cao trên đầu Năm võ hoàng đồng thời mở bừng mắt nhìn nhau gật đầu Năm thân ảnh vút lên không chỉ còn lại tiếng nổ tí tách sữa không chung Tốc độ của bọn vệ lão tuy nhanh nhưng tranh dấu khí cức cực kỳ cẩn thận Trừ phi là cường giả cung cấp tra xét ở cử ly gần thì khó chú ý được năm võ hoàng thực lực cực mạnh đang lướt về phía vạn niên Linh Trì. Tất cả tựa hồ đều phi thường thuận lợi. Họ đều thấy linh vụ xanh nhạt lan tràn trên tầng không Linh Trì như cây nấm khổng lồ trên không. Nhìn lệch sang một chút là một ngôi thành nhỏ cũng là mộ dung thành co diệt phong mà thánh sơn é rè nhất ở đó bất quá đến giờ mộ dung thành vẫn chưa có động tĩnh gì hành tung bọn vệ lão không bị phát giác cơ hội đến rồi mắt vệ lão ánh lên mừng vui cầm lên trầm trầm ở cự ly này mà phát động công kích trong vòng nửa phút chắc chắn diệp phong không đến tú viện kịp thời gian này đủ cho họ ra tay bố trần năm võ hoàng cùng phát ra khí thế thật sự ngũ sắc lính vượt hoàn mỹ đan nhau hình thành một vòng năng lượng đại tuần hoàn huyền ảo lại đặc biệt. Lấy Vệ lão làm chủ đạo, kim nguyên lính vượt bàng bạc tăng lên chóng mặt, uy khí kinh thiên. Lên! Lợi trảo khổng lồ vàng rực hóa thành lưu tinh trên không chụp xuống vạn niên linh trì. Chỉ. chỉ mấy giây ngăn ngủi đã đến tầng không vạn niên linh trì, hung hãn chụp xuống Khí thế hùng hồn đột nhiên này khiến những võ hoàng trong mộ rung thành và vạn niên linh trì phát sắc Xảy ra chuyện gì? Khí tức cường giả tập kích rất lạ lắm, nhiều võ hoàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Là ngũ hành chiến trận của Thánh Sơn, địch tập Thánh Sơn tập kích. Võ hoàng ở ngục Sơn từng nhiều lần đối trận với đối phương nên biết khí thế này. Chúng đến tìm cái chết hạ. Mười mấy đạo khí tức không kém hơn võ hoàng xuất hiện Tuy họ là con tin ở Linh Trì nhưng Diệp Phong không bạc đãi Giờ có thể lập trong lúc địch tập Chưa biết chừng sẽ được gã tín nhiệm mà được hồi phục tự do Ngay khi đối phương bảo phát khí thí Họ đều phản ứng như điện tử trong Linh Trì bắn ra Không hề kém cạnh ngânh đón Chúng võ hoàng hình thành nửa vòng tròn thi triển tuyệt chiêu Tuy bọn vệ lão không thi triển được cao giai chiến trận nhưng trung giai chiến trận cũng không thể coi thường với các võ hoàng tầm thường. Nếu không nhờ ưu thế nhân số, e rằng họ không chặn được đối phương sung kích. Họ tuy không biết mục đích của đối phương là gì đều cho rằng muốn thì uy với võ hoàng đồng minh nên phải thể hiện khí phách cho phe mình. Trong trung tâm linh trì, cạnh thạch ốp mà Tử Thanh và Hồng Diệp bế quan, Hỏa Lân Thú đang nằm với vẻ tinh xanh, lẩm bẩm. Khó khăn lắm mới có một trận đánh nhỏ mà Tiểu Phong tử lại không cho ta được thoải mái. Ồ, năm giây phải thoái lui, vậy lão tử cho chúng một đòn rồi chạy cũng được, thú vị. Mộ Dung Thành, Diệp Phong và Hỏa Vân Tà Hoàng bình thản nhìn năng lượng trên không. Gã khẽ nhếch môi mỉm cười. Lưới đã răng rồi Cá nhỏ cắn câu rồi Không biết phía sau có cá lớn hay không Đi thôi Chúng ta không tới E rằng đối phương sẽ nghi ngờ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website Odi.org Trường 554 Cá lớn Kim sắc cử trào sắc bén không hề e ngại mười mấy võ hoàng ngăn trở cứ chụp xuống Mỗi ngón tay đều mọc ra vô số cái gai nhọn cực kỳ đáng sợ Soạt Lính vực của ba võ hoàng đi đầu lập tức bị cử trào xé tan Họ bị chấn bay đi thập phần thê thảm rơi xuống không biết sống chết thế nào Các võ hoàng làm con tin trong linh trì, tu vi tối cao cũng chỉ trung sai đối diện lĩnh vực của ngũ hành chiến trận Ảng hóa thành đặc biệt là đòn mãnh liệt thì khó lòng chúng cử hữu hiểu Nếu họ đồng lòng có lẽ còn miễn cứng đấu một lúc, nhưng khi ba võ hoàng chịu kết cuộc thảm liệt thì số còn lại đều kinh sợ cùng tách ra. Lập công cố nhiên trọng yếu, nhưng tính mạng còn hơn thí. Từ phía Mộ Dung Thành, mấy cao dai võ hoàng kể cả Diệp Phong đều phát ra khí thế kinh nhân, nhanh chóng lao về phái Linh Trì. cự trảo vừa va chạm với các con tin võ hoàng, chỉ trần trừ một giây còn bọn Diệp Phong muốn đến nơi phải mấy chừng hai chục giây. Còn nhiều cơ hội. Bọn về lão hú vang, ngũ hành chiến trận lính vượt lại ngưng kết trục xuống thạch cốt ở trung tâm Linh Trì. Gừ! Từ dưới linh trì vang lên tiếng gầm, một con yêu thú khổng lồ toàn thân bao phủ hỏa diễm đằng không. Hai con mắt như đèn lồng bắn ra thanh sắc hỏa diễm rừng rực, uy thế kinh nhân. Bọn rùa đen ở đâu ra dám đến địa bàn của lão tử gây sự. Hỏa lân thú xuất hiện thập phần đột ngột, như thể đa mai phục gần đó, bọn vệ lão do nóng lòng bắt nhị nữ, nhất thời không nhận ra hỏa lân thú há miệng phun ra một luồng bản nguyên liệt diếm năng lượng cuồng bạo tiêu tanh tách như lôi quang lao vào đối phương. không ổn, không nên coi thường ngọn lửa này. lòng tay cự trảo hơi lệch đi tạm thời không chụp thạch ốt mà nắm lại thành cự quyền ập vào hỏa cầu. ầm, không trung rực lên hai màu vàng và đỏ uy lực quét khắp toàn trường bước các võ hoàng nhao nhao lui lại trung tâm vạn niên linh trì lập tức chống không. Trần thế của năm tên rùa đen này tổ thành cũng có đôi chút thú vị, ngay cả bản minh hỏa diễm của ta cũng không làm gì được. Hỏa lân thú thầm nhủ, nó còn dư lực nhưng được diệt phong rằn dò nên chịu lấp thoái lui, bằng không sẽ lỡ mất việc lớn. Kim sắc từ trào tan biến trong tiếng nổ, bọn vệ lão bị xung kích không nhẹ Nhưng trong khoảnh khắc sau, lính vực năng lượng quanh ngũ hành chiến trận biến đổi Ngưng tụ thành tấm lưới màu nước biếc tràn vào hỏa lân thú Ngũ hành chiến trận hàm chứa ngũ hành tuần hoàn hoàn mỹ Có thể tùy ý thay đổi tính chất nguyên lực và người chủ trì Vệ lão và hỏa lân thú va nhau bị xung kích ít nhất Nhanh chóng từ vị trí chủ trì chiến trận thành phụ trợ Thủy võng chói chặt hỏa lân thú Không khí liên tục bốc lên khói trắng Do thủy nguyên năng lượng của thủy võng sao phong Với hỏa nguyên năng lượng của hỏa lân thú Hiện nhiên, hỏa lân thú tuy thiên phú xì bẩm Nhưng không so được với trận thế Do năm võ hoàng tu vi tương đương tổ thành Hai giây sau, nó thép lên thây thảm Tránh xa lưới nước Lao đi vun vút không còn bóng dáng Bọn vệ lão không truy kích hỏa lân thú Giờ bọn Diệp Phong đã đuổi được một phần ba cử ly thêm mười mấy giây nữa là họ không còn cơ hội Hiện tại trước mặt họ không còn gì ngăn cản nữa Hỏa lân thú xuất hiện càng kiên định nhận xét của bọn vệ lão rằng nhị nữ ở trong ạc ố Còn nhân vật quan trọng nào nữa mà cần yêu thú như nó bảo vệ Đừng thương tổn đến họ đều là con tin quan trọng đấy Bất quá về lão lo bò trắng sang Thủy Nguyên lính vực ôn nhu nhất Thủy không khẽ trùm lên căng Thạch ốt rồi nhổ lên không. Tiếp đó Thủy võng chuyển hóa thành Thủy cầu gói tròn gian nhà vào giữa. Không sai trong nhà có hai nữ nhân. Thạch ốt tuy có năng lượng cấm trí nhưng lập tức tan vỡ dưới áp lực Thủy Nguyên. Chỉ cần quét thần niệm vào là biết hết tình huống. Biết mục tiêu đến tay rồi, vệ lão tức thì hớn hở ra mặt, xung kích sau lần va chạm với hỏa lân thú cơ hồ tan sạch. Lão quay lại giữ quyền chủ đạo chiến trận kim nguyên lính vực hóa thành cầu vòng lao về phía Thánh Sơn. Mau thả người xuống tiểu gia sẽ tha mạng cho các ngươi, bằng không sẽ xé các ngươi thành trăm mảnh. Diệp Phong như bị kích thích dữ độ tốc độ nhất thời tăng vọt thu ngắn khoảng cách với đối phương Ha ha ha Diệp Phong tiểu tử nếu ngươi muốn Về lão thấy tốc độ của chiến trận không thể thoát được Thậm chí còn bị đối phương nhanh chóng áp sát thì định dùng con tin bước Diệp Phong không truy kích nữa Nhưng dưới chân gã chợt vang lên tiếng nổ thân hình như thuấn phi si lao đến trước trật thí Mà kể bọn vệ lão định nói gì, như ý bổng dơ lên, cả người và bổng như được bơm căng, lập tức lớn vụt lên Bọn rùa đen đáng chít, như ý bổng sáng mạnh vào chiến trận lính vực, hất nửa câu vệ lão chưa nói xong nuốt ngược lại Giải tàu vòng dúng đồng, 5 võ hoàng ở trong đều bị sung kích mãnh liệt, mặt trắng nhợt đầy sợ hãi Chỉ một bổng thuận tay đã có uy lực thế này, xem ra Diệp Phong có thực lực đấu được với cao dai chiến trận không phải vô căn cứ. Bất quá không hiểu Diệp Phong vì giận quá mất khôn ra gã không chú ý mà nhát bổng của gã tuy đánh cho đối phương liêu siêu nhưng lính vực cũng mượn uy lực của lực đạo mà nhanh chóng kéo gián cự ly tiếp tục điên cuồng lao về phía Thánh Sơn. Tạm thời thoát được, vệ lão cũng thầm hô may mắn. Lão vừa bị cắt lời, giờ lại định bổn cú soạn lại, hít sâu một hơi định mở lời. Hốn nguyên nhất khí đàn. Diệp phong lý nào còn cho lão cơ hội. Hất bay đối phương song trước ngực gái nhanh chóng ngưng tụ một quả hốn nguyên cầu to lớn, ném mạnh về phía lão. Bọn vệ lão không nhận ra tuyệt chiêu của gã tưởng là sát thủ lời lại nên vội dốc hết lĩnh vực năng lượng ngăn đón. Cuồng phong lướt qua kim nguyên lính vực lập tức tiêu tan vô ảnh vô tung, ngũ vị võ hoàng lộ hết ra ngoài, căn thạch ốt cũng rơi xuống theo. Quái vượt gì thế hả? Cũng may năm võ hoàng đều có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức chuyển đổi chủ thứ của ngũ hành chiến trận, hảo nguyên đỏ rực sân lên đón lấy căn thạch ốt có nhị nữ đồng thời liều mạng lao về thánh sơn. Diệp Phong tựa hồ vì quá sức khi phát ra hốn nguyên cầu, khí tức đột nhiên xứng lại, chơ mắt nhìn đối phương đi xa mới tiếp tục đuổi theo được. Diệp Phong tu luyện thế nào nhỉ, không chỉ đáng sợ mà thủ đoạn cũng dựng gì đến tí. Lĩnh vực nguyên lực ngang với điên phong võ hoàng bị quét sạch trong những trận chiến từng trải chúng nhân đều chưa từng gặp phải. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đang bị bao giờ mà diệt phong dùng chiêu này diệt gọn lính vực của họ, tất nhiên kết cục sẽ nát sắc vì không còn nguyên lực lính vực bảo vệ. Quá đáng sợ. Kiên trì. Liều mạng cũng phải kiên trì. Ngũ Tông Tông chủ sẽ đến tiếp ứng nhanh thôi. Về lão hiện giờ khổ để đâu cho hết. Vốn có nhị nữ trong tay có thể uy hiếp Diệp Phong để thoát khỏi khốn cảnh nhưng mỗi lần định nói ra là bị đối phương phấn nổ công kích cắt ngang khiến lão không biết làm gì nữa. Diệp Phong ở phía sau đuổi giết, lão cơ hồ không tìm được lúc nào dành để lấy nhị nữ ra uy hiếp. Chỉ cần hơi chậm lại là công kích lôi đình của gã đã ẩn tới, không cẩn thận là mất mạng ngay. Có cọp trong lúc sắp chết đuối nhưng không có cơ hội phát huy tác dụng năm võ hoàng đều ấm ưu cực độ. Nhưng họ cũng không dám lấy nhị nữ ra đỡ đòn, nhớ may có gì sơ sót, Diệp Phong chắc cha sẽ liều mạng. Thành ra vệ lão tuy nắm trong tay sinh tử của nhị nữ nhưng Diệp Phong như hoàn toàn không ý thức được, điên cuồng truy sát chúng nhân. Thạc ốt lại trở thành gánh nặng cho bọn vệ lão, cũng may Diệp Phong tựa hồ đang mất trí công kích loạn xạ lần nào cũng khiến năm người trong lính vượt nếm đủ khổ đau nhưng vẫn có cơ hội tạm thời thoát thân các võ hoàng truy kích phía sau nhất thời chưa bắt kịp không thể hình thành vòng vây hữu hiệu Diệp Phong nếu ngươi không dừng tay lão phu nhất định khiến ngươi hối hận Về lão định cho cho gá biết nữ nhân tâm án của ngươi trong tay ta, ngươi phải hiểu hoàn cảnh của minh, ngoan ngoãn khuất phục mới đúng. Tiểu gia nhất định giết các ngươi. Gá không hề phản ứng chứ án mắt thỉnh thoảng ló lên tia xanh mãnh thì như một tên điên nổi giận có cơ hội là tấn công. Mỗi đòn của gá đều hàm chứa hung mãnh, lần nào cũng khiến năm võ hoàng sợn gáy từ tận đáy lòng. Sức mạnh đó tuyệt đối giết chết được họ Chỉ là Lần nào sức mạnh đó cũng không được phát ra hoàn mỹ lên mình bọn vệ lão Khiến họ vừa sợ vừa thầm lấy làm may mắn Cứ vậy Một toán võ hoàng truy đuổi nhau đầy hoạt tê suốt hơn nửa canh giờ Bọn vệ lão nếm đủ đau khổ chờ đợi viện thủ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 555 Chân tướng Từ chân trời phía Thánh Sơn đột nhiên bạo phát một đạo hắc sắc quang thổ nguyên khí tức kinh nhân ập tới trong khoảnh khắc Diệp Phong đang lúc điên cuồng, không kịp trở tay bị hắc sắc năng lượng đại thủ từ trên trời ráng xuống chúng người Sức mạnh kinh thiên hất gái như viên đạn pháo văng vào một ngọn núi Cả ngọn núi sung chuyển, đỉnh núi cơ hồ bị đảo năng lượng gọt nhắn trôi vùi gã trong đống đổ nát Cao sai ngũ hành chiến trận Bọn hỏa vân tà hoàng theo sau Diệp Phong lập tức nhận ra đạo công kích đó từ đâu. Họ không ít lần bị ném đòn từ chiến trận này Tiếp đó một đạo kim quang lướt đến phía trước bọn vệ lão khiến cả nhóm thở phào Ngũ Tông Tông Chủ tự thân đến tiếp ứng Họ coi như thoát nguy cơ Tâm trạng phất phòng vừa buông lỏng Họ đều cảm thấy mệt mỏi toàn thân như tan rã. Đắc thủ chưa? Kim Tông Tông Chủ hỏi Ở đây Lính vực của bọn vệ lão vừa thi triển Một bàn tay cấu thành từ nguyên lực đẩy ngôi nhà đá vào trong Được, có con bài này Diệp Phong không đáng sợ nữa Ngũ Tông Tông chủ đều cười ha hà thập phần đắc ý. Diệp Phong. Công kích đó chắc không lấy được mạng ngươi trốn trong đó xả chết. Có phải sợ nữ minh của ngươi đã lọt vào tay bọn ta? Ninh thu vũ gầm lên với đống đổ nát trên ngọn núi ngoài xa. Xoạt. Đống đá bắn tung thân ảnh quen thuộc lại nhảy lên không? Diệp Phong không còn thần thái điên cuồng như trước mà mỉm cười ung dung cố xa vẻ chấn đình hà kim tông tông chủ nhíu mày rồi lại rắn ra kim sắc viên tàu được lính vượt khống chế bóc từng tầng đá của thạch ốt xa bên trong có hai nữ tử đang kinh hoàng không ngờ thánh sơn xưa nay tự cho là thần thánh cũng dùng thủ đoạn hạng bét này choi hai nữ tử để làm gì diệp phong cực kỳ thản nhiên cười lạnh hỏi diệp phong đừng có giả bộ Bọn ta đã xuất thủ thì phải biết trong linh trì con nữ nhân của ngươi Kim Tông Tông chủ hắng giọng Nếu ngươi muốn họ an toàn thì phải nghe lệnh của bọn ta À vậy hả Diệp phong những mí mắt lên thái độ chấn định hơn đối phương dự liệu Cùng lúc các cường giả đỉnh nhọn của võ hoàng đồng minh bám theo cũng đến gần tạo thành một vương o quy quy -qu o nơ gơ vây trên không bao chặt hai đạo bú hành chiến trận Ngươi định làm gì? Lẽ nào không cần cả tính mạng nữ nhân của mình? Thanh Sơn vốn tưởng nắm chắc phần thắng nên không phản ứng với hành động của chúng võ hoàng Giờ bị vây chặt rồi mới nhận ra không ổn Ha <cười> ha Diệp Phong lắc đầu nhìn Ninh Thu Vũ Lão yêu bà chả lẽ không nhận ra đệ tử của mình Ninh Thu Vũ ngẩn người, thần niệm quét vào nhị nữ trong lĩnh vực, liền biến sắc. Sao lại như vậy? Không thể nào. Bà ta thất thanh. Tứ Tôn đều nhận ra điểm không lành trong phản ứng của Ninh Thu Vũ, dùng thần niệm quét vào. Hai nữ tử trong nhà qua nhiên là đệ tử Bích Thủy Cung được phái đi thăm dò tin tức chỉ là Xung Mạo đã bị dịch xung thành Hồng Diệt và Tử Thanh. Bọn vệ lão bị truy sát quá gấp nên quên kiểm nghiệm mục tiêu có chính xác hay không. Hơn nữa họ không sao ngờ được trốn tu luyện tuyệt vời như trung tâm linh trì lại để cung phụng cho người của mình. Lẽ nào? Chúng võ hoàng lập tức tỉnh ra. Diệp Phong, ngươi thật bị ủy. Kim Tôn Tôn chủ gầm vang. Các ngươi quá ngốc mà thôi. Diệp Phong cười khẩy trào lộng. Mục đích của ngươi là dẫn rùa bọn ta ra ngoài Ninh Thu Vũ sầm mặt Không sai nếu để các ngươi rút cổ rùa trong thánh sơn Thì với trận thế phòng ngự ở đó Phá được đâu có dễ Khói môi Diệp Phong nhích lên lạnh lùng Hiện giờ là cơ hội tốt để giải quyết các ngươi Ninh Thu Vũ Còn nhớ ta từng bảo sẽ quay lại lấy mạng ngươi không Bằng vào ngươi hả Ninh Thu Vũ giận phát cuồng Hiện giờ bà ta có cao dai ngũ hành chiến trận làm chỗ dựa Không có gì phải sợ gã Dù đấu không lại Lẽ nào còn không về Thánh Sơn được Bà ta không tin gã có thực lực hơn cả Thánh Sai Ta đã bày ra cách bấy này dẫn các ngươi ra Thì phải nắm chắc giải quyết được các ngươi Không tin Cứ thử xem Diệp Phong cười lạnh Khí thế dân lên cấp tốc, Chầm đáp Về lão đột nhiên cắt ngang, mưu kế của ngươi này, lão phu còn nhiều điểm chưa hiểu. Bọn lão phu phái đệ tử thăm dò tình thế đại lục chỉ mới mấy ngày, ngươi sao có thể trong thời gian ngắn đó bố trí được cái bấy thiên ý vô phùng thế này? Lão phu từng dò hỏi qua nhiều nguồn tin đều không thấy sơ hở, ngươi làm sao mà làm được? nệ tình các ngươi đều là cường giả một phương Ta để các ngươi chết được minh mạch Diệp Phong hừ khư Còn gì không hiểu cứ hỏi Trong cuộc thi này Đệ tử Bách Thảo tốt đó có tác dụng quan trọng nhất Hắn là nội gián của ngươi phái đi Không sai Diệp Phong gật đầu Ngươi bằng vào đâu mà cho rằng Y được bọn lão phu tín nhiệm Màn biểu diễn cuồng vọng của y cũng do ngươi sai Ngươi không sợ trong chúng ta có người không nén được mà đánh chết y. Như thế thì chẳng phải mọi bố trí của ngươi đều thành công tốc hết sao. Đó là điểm về lão không hiểu nhất, nếu để tử ngoan ngoãn vâng lời, lại xúi dục họ cướp người thì phải có tật trong lòng, nhưng thái độ không sợ chết của đối phương khiến lão triệt để dẹp bỏ nghi ngờ. Nhưng cách này cực kỳ mạo hiểm, võ hoàng cường giả lại cho phép một võ tôn hỗn sược trước mặt mình. Người này được an toàn khiến cả vệ lão cũng kinh ngạc. Đơn giản lắm. Chỉ là một thứ. Thế, Diệp Phong nhạt nhẽo đáp. Vì trước đó, nữ đệ tử được y cứu nhất định sẽ cho các ngươi biết tin mô sự hiện đại lục. Hơn nữa các ngươi cũng sẽ biết đại lục võ hoàng lại kết hợp với nhau. Cuộc thế đó sẽ khiến các ngươi có cảm giác về nguy cơ, như thế thì tin tức y nắm trong tay sẽ có sức hấp dẫn lớn với các ngươi. Thành ra thái độ của vọng của y không những không tạo cho các ngươi sát tâm mà còn tăng thêm tín nhiệm. Bị ngươi đoán đúng rồi. Về lão cười khổ hỏi. Thám tử quay về đó là sao? Chắc hắn phải vai trò trong việc này chứ? Bất quá Lão Phu thấy hắn không dám phản bội Thánh Sơn Hắn đương nhiên không phản bội Thánh Sơn Hắn biết cách lợi dụng hướng đi ngược để mê hoặc nhân thủ phong tỏa Tiếc là Hắn có một sai lầm trí mạng Diệp Phong mỉm cười Hắn không nên giả trang thành bình dân Nghĩ mà xem quanh Thánh Sơn linh khí sung mãn như thế Dù giã thú thông thường cũng có sức uy hiếp ngang với nhất sai yêu thú Hắn không có chút thực lực nào, lại y phục lam lũ, sao có thể xuất hiện ở gần Thánh Sơn Ngươi đã tìm ra, vì sao y còn chạy về được Kỳ thật trong mưu kế này vốn không có vị trí của hắn Chỉ là hắn bị phát hiện muộn một ngày, mỗ thấy có thể lợi dụng được nên đùa với hắn mấy ngày Nhất cử nhất động tại đại lục của hắn đều bị giám thị. sau cùng lúc hắn quay lại, ta cố tình để lộ sơ hở trong vòng phong tỏa, để hắn có cơ hội vào báo tin. Hắn về đúng ngay sau khi đệ tử Bách Thảo tốt đến, vừa hay cho bọn ta có cơ hội nghiệm chứng tin tức. Hắn không báo câu nào sai nên thám tử của bọn ta lại thành người làm chứng cho nội sán của các ngươi đạt được tín nhiệm. Về lão đã hiểu, ưu thế lớn nhất chốt cuộc thế này của Diệp Phong là tính chân thật Mọi tin tức đều là thật, yếu điểm của Diệp Phong cũng là thật Thậm chí kế sách đối phương hiến cho cũng thật Duy nhất không thật là Diệp Phong đổi nhị nữ thành nữ đệ tử Bích Thủy Cung Rồi gã mượn đà đó câu dẫn ngũ tôm tôm chủ rời Thánh Sơn Họ tính toán đủ đường vẫn không ra tất cả đều nằm trong tay Diệp Phong Câu hỏi sau cùng Về lão đột nhiên nheo mắt trầm giọng, Cứ nói Diệp phong trêu cợt đối phương Nội gián của ngươi hiện đang ở Thánh Sơn Bọn ta mà thất bại y cũng sẽ bại đổ Lẽ nào ngươi mặc kệ mảng y Hay y chỉ là con tốt thí của ngươi Về lão hỏi với vẻ bất cam tâm Một đệ tử bách thảo tốc sao lại được ngươi tín nhiệm Thứ nhất y không phải đệ tử Bách Thảo Cốc mà là tộc nhân của ta Diệp Lam Y nhờ cơ duyên xảo hợp mà tu luyện huyết độc tông của Bách Thảo Cốc mà thôi Diệp Phong mỉm cười Cho y đi làm nội gián ta rất yên tâm Hơn nữa y cũng không phải tốt thí Trước khi việc này bại lộ y đã an toàn rời khỏi Thánh Sơn Không thể nào y mới là võ tôn tứ sai Làm cách nào thoát được dưới mắt chúng võ hoàng Về lão không tin Hà húng Thánh Sơn có bố trí Thánh sai cấm chế Không ai giúp thì thoát ra sao được Không có gì cả Các hạ chắc chưa quên Thánh Sơn từng ban cho mố một tấm ngọc bài Có thể mở được thông đạo từ bên trong đi ra Khi được các vị tín nhiệm Thì dùng ngọc bài rời khỏi Thánh Sơn có khó gì Do nhạt nhẽo đáp Nhưng hắn đào tẩu thì chẳng phải sẽ bại lộ thân phận. Dù ra khỏi thánh sơn, với tốc độ của hắn thì người của bọn ta vẫn đuổi kịp được. Về lão cười lạnh, nội gián này rất quan trọng với Diệp Phong bắt được y có lẽ có thể mang ra uy hiếp gã để giải mối nguy hôm nay. Lêu lêu, tiếng tiểu hôi chế nhạo vang lên non nót. Bọn ngu xuẩn đó bị để bỏ xa lắc rồi. Tiểu hôi đã biến thân thành khổng lồ Nhảy vọt đến trước mặt Diệp Phong Trên tay nó có một người ngồi Không phải Diệp Lam giả trang thành Đệ tử Bách Thảo Cốc thì còn ai nữa Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odichuyện.org Chương 556 Khai chiến Chư vị Chúng ta lại gặp nhau Diệp Lam cười gian trá Ngũ Tôn Tôn Chủ và bọn vệ lão đều biến sắc Nghiến răng nhìn y Một toán lão nhân thành tinh mà bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu hí lộng Y không e ngại ánh mắt muốn ăn thịt người của đối phương Nở nụ cười trí nhạo Ha ha nói Chư vị còn chưa đồng thủ Phải chăng đợi viện binh từ Thánh Sơn Nghe Diệp Lam nói tọa tâm tư thì sắc mặt chúng nhân càng âm trầm. Họ đích xác có biện pháp liên hệ với đồng bạn trong thánh sơn chắc giờ đang lên đường rồi. Ban nãy về lão hỏi gã, một mặt vì muốn hiểu mưu ý của gã, một mặt là kéo dài thời gian đợi viện quân. Nếu thật sự như vậy, mố khuyên các vị đừng vọng tưởng nữa. Diệp Lam cười bảo. Các cường giả võ hoàng đồng minh đã chặn đường nhân mã tăng viện của các vị. Tuy họ vì tất ngăn được ngũ hành chiến trận, nhưng không để chiến trận nhu tay vào chiến cuộc bên này thì không thành vấn đề. Vệ lão nhìn Diệp Phong, khóe môi gái nhích lên lạnh lẽo. Hóa ra, tất cả nằm trong vòng khống chế của thanh niên yêu nghiệt này. Họ trừ liều mạng ra vốn không còn con đường thứ hai. Đến nước này nói nhiều cũng vô ích. Kim Tông Tông chủ sầm mặt, nhìn Diệp Phong chằm chằm. Chúng ta đồng thủ là xong. Bọn ta cũng muốn xem tiểu tử ngươi có bản lĩnh gì đấu với Cao Sai Ngũ Hành chính trận Thật ra ngươi cũng không có lòng tin thắng được bọn ta, không thì cần gì phải kéo ngần này Cao Sai võ hoàng đến trợ trận. Hỏa Tông Tông chủ nhìn quanh một vòng rồi gằn giọng. Tiếc rằng thực lực cách biệt Không chỉ dựa vào số lượng võ hoàng là đủ bù lại Diệp Phong mỉm cười từ từ giơ tay khẽ phất Các võ hoàng bao vây quanh đó lập tức lùi ra một đoạn Nhưng họ vẫn giữ chặt các hướng chỉ là phạm vi rộng hơn mà thôi Mố biết các ngươi muốn khích tướng Nhưng từ ban đầu mố đã không định để họ tham chứng Đối phó các ngươi Mình mố là đủ gã lắc lư cổ, lính vực đặc biệt mở ra trong tích tắc, bao bọc lấy ngũ Tông Tông Chủ. Họ chỉ muốn đề phòng các ngươi bỏ chạy thôi. Lời gã đầy tự tin tất thắng. Tiểu bối cuồng vọng. chốc nữa xem ngươi huyên hoang kiểu gì. Ngũ Tông Tông Chủ tin chắc mình không thể thua, bởi uy lực cao dai chiến trận đã vượt hoàng cấp. Chỉ cần Diệp Phong chưa tấn nhập thánh sai, họ sẽ bất bại. Âm! chiến trận lính vượt khổng lồ bay lên hình thành thân thể hùng vĩ bọn vệ lão lãnh tính lui sang bên bị chúng võ hoàng dám thì nên không thể đọc tẩu được nhưng chúng võ hoàng tạm thời không có ý bắt họ thắng bại giữa diệp phong và ngũ tôn, tôn tôn chủ mới đóng vai trò quan trọng thân hình chiến trận phát ra nguyên lực khí tức cực kỳ hùng hậu khí thế kinh nhân này chỉ khi đối diện thánh sứ gã mới thật sự cảm nhận được bất quá trước khi gã chỉ biết ngưỡng vọng và xuôn sẩy đối đầu thì giờ gã đối diện với tâm thái bình đẳng thậm chí coi thường địch nhân vì gã có thực lực tuyệt đối để chiến thắng đối phương cao sai chiến trận chỉ thế này hả? diệp phong cười lạnh ngữ khí khiên thị chọc vào lòng đối phương muốn chết ngũ tôn đồng thời gầm lên giận dữ đối thủ dưới thánh sai đấu với cao sai chiến trận xưa này toàn thảm bại Dù là Diệp Phong cũng không ngoại lệ Bình Sơn đại thủ ấm Trên đầu gã lại ngưng tụ một bàn tay đen nhánh thổng lồ Năng lượng cuồn cuồn uang lấp lóe Chiều này gã từng lính giáo rồi Một dạng công kích sống thánh ấm nhưng kém hơn một chút Có uy hiếp cực lớn với các võ hoàng So với lúc trước còn vội vàng Lần này uy lực của đại thủ ấm đáng sợ hơn nhiều Quanh gã dấy lên áp lực dày đặc đủ ấn chưa vỗ xuống mà đã có cảm giác như ngọn núi răng ngang khiến gã nghẹt thở. được lắm. diệp phong không chịu kém, hồn nguyên lực bàng bạc tràn ra, áp lực giảm hẳn. như ý bồng nắm trong tay sờ lên khỏi đầu đôi con ngươi đen nhánh sừng sực lửa chính. hắc sắc đại thủ ấn nhanh chóng hình thành cùng với tiếng sấm động ầm ầm vỗ mạnh xuống diệp phong. Thân ảnh gã vươn thẳng thân bồng khổng lồ liên tục vươn lên như cây trụ kình thiên, lực đạo cực kỳ hồn hậu thuận theo thân bồng tạo thành sóng chấn mãnh liệt nghen đón. Chát, hai công kích kinh nhân như núi non va vào nhau thanh thế vô tận, năng lượng ẩm chứa trong không khí bị chấn đến đổ vỡ tan thi nhau chút xuống. Ở trung tâm vụ va chạm, đột nhiên phun ra một cột đen ngòm, hình thành những gỡn sóng hình cầu tản đi tứ phía. Thiên địa cũng run rẩy sóng năng lượng hùng hồn dâng ào ào che kín bầu trời. Vần vũ suốt mấy phút, năng lượng mới tan dần, còn các võ hoàng trên không cũng lặng ngắt nhờ tờ quan sát, không ai không ginh hãi. Nếu hai đạo công kích kia phát nổ cạnh họ thì e rằng không ai chống nổi sung kích hung hãn đến thế. Lực phá hoại này tuyệt đối đã vượt khỏi cấp võ hoàng. làn sóng đen trên không tan dần, Hai bên cũng lộ rõ thân hình. Ngũ Tâm Tông chủ tựa hồ không có gì quá đặc biệt, chỉ là lĩnh vượt quanh họ bị tức mất một nửa. Triệp Phong ở đối diện hiện tan nát hết y phục, hỗn nguyên lực tan hết, mặt hơi nhợt nhạt, khí tức cũng nặng nề hơn. Qua lần giao phong này, gã hơi lép vế. Minh chủ vẫn không đấu nổi cao giai chiến trận hạ. Có võ hoàng lo lắng. Thành bại của Diệp Phong quan hệ đến vận mệnh của họ, không ai dám bỏ qua thắng bại của trận này. Ta thấy vì tất, lẽ nào ngươi quên đó không phải trạng thái mạnh nhất của Minh Chỉ? Nếu Minh Chủ thi triển toàn bộ thực lực, ta nghĩ sẽ hơn cao dai chiến trận một chút. Tuy chỉ thoáng thấy thần thông biến của gái nhưng uy thế vượt hơn tất cả khiến họ dùng mình đến giờ còn sợ hãi. Vậy thì tốt. Chúng nhân hơi yên tâm tiếp tục tập trung quan sát sáu người trong trường, xem chiến cục phát triển thế nào. Ninh Thu Vũ thấy Diệp Phong như vậy thì cười lạnh. Xem ra ngươi cũng không lợi hại như bản cung tưởng tượng. Nếu thế hôm nay bản cung nhất định lấy mạng ngươi. Hắc hắc hắc. Lão yêu phụ đắc ý có sớm quá không? Thân thể diệp phong giấy lên từ hắc năng lượng, năng lượng khí tức bị chấn tan trong lần giao phong vừa rồi lại tăng vọt Hơn nữa vượt xa lúc trước khiến đối phương biến sắc. Sao ngươi nhanh quên trạng thái mạnh nhất của ta thế hả từ hắc sắc điện hồ liên tục lói lên quanh gã trong không khác gì năng lượng thực chất Tâm tạng ngũ tông đều chìm xuống Địch nhân mạnh đến mức khiến họ run rẩy tuy gã biến mất khỏi đại lục năm năm liền nhưng hình ảnh tiểu tử với tu vi võ tôn bước cho thánh sai cũng phải thận trọng lại hiện về trong ấp tất cả trạng thái gã bạo phát lúc xưa chính là như thế này giờ gã đã từ sơ giai võ tôn đề thăng thành ngang ngửa với cao giai võ hoàng thì khi biến thân sẽ thể hiện thực lực đến mức nào chỉ nghĩ thôi cũng khiến ngũ tôn lạnh mình gã có thần uy của thánh sai không Hiện tại mỗ trả lại cho các vị những lời ban nãy, nếu các vị chỉ có thế thì hôm nay để lại mạng thôi. Gã vung tay, lính vực bao phủ toàn trường hùng hậu thêm mấy phần. Như ý bổng sơ lên cao, năng lượng càng kinh nhân cấp tốc ngưng tụ vào gã. Thăm dò ban nãy khiến gã biết rõ uy lực của cao dai chiến trận, dù công ban nãy không phải là mạnh nhất của đối phương thì cũng chỉ tăng thêm được hữu hạn. Khi thi triển trạng thái thần thông biến thực lực của gã hoàn toàn cao hơn đối phương. Nhất bí, sóng chấn cuồng mãnh từ thân bổng tràn ra, lua qua lĩnh vực của gã thì càng tan lên nhanh chóng. Sóng âm thanh kỳ dị do sóng chấn tạo ra lọt vài tai vài võ hoàng thực lực không đủ, khiến họ đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống đất, sau rút phải toàn lực điều động thể nội nguyên lực mới ổn định lại được. Đáng ghét Ngũ tông đồng thời nghiến răng, không dám chậm chệ tí nào. Nguyên lực đủ màu từ thể nội họ tràn ra liên miên, phồn vào đại tuần hoàn của ngũ hành chiến trận. Lính vực bao quanh họ sau cùng cấp tốc hình thành một biển lửa màu lam. Nói là biển lửa, kỳ thật cũng không đúng, lồng lộn trong đó là thủy nguyên lực sôi trào, chỉ vì cuộn lên cuộn xuống nên cảnh tượng mới giống một đại dương rực lửa. Hải thiên mạc tường Làn sóng sợp trời vương cao chẳng trước nhất bí của Diệp Phong Chiêu này là phòng ngựa ảo nghĩa tinh thâm nhất của Bích Thủy Cung Thủy nguyên lĩnh vực cũng là lĩnh vực năng lượng thiên về bảo vệ nhất Giờ được ngũ hành chiến trận đại tuần hoàn tăng cường Độ bền chắc cực kỳ đáng sợ Dù thánh sai cũng không dám chắc chắn đánh thủng Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử hướng tài Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi, Chương năm Ngũ hành diệt thức ấm. ầm ầm ầm. Thinh không vang lên tiếng gầm như sấm động, năng lượng xung kích tựa thủy triều liên huyết tán giữa song phương. Hải thiên mạc tường so ngũ hành chiến trận thi triển bị bứt lui hơn trăm thước trước lực hung hãn của nhất bí. Màn nước trong veo vốn không tì vết sờ nét chẳng nước chịp rồi vỡ vụn, rơi giải rác phiêu tán trong không khí. Nhưng dù thế nào, ngũ tôm cũng chẳng được đòn công kích của Diệp Phong, tuy sắc mặt ai cũng nhợt nhạt nhưng không thủ thương nghiêm trọng. Chúng nhân đều tỏ vẻ kinh hãi, không ngờ uy lực nhát bổng của đối phương lại đạt đến trình độ thánh sai công kích. Xem ra các ngươi không cũng không quá kém cỏi. Diệp Phong kỳ thật cũng kinh hãi, nhất bí vừa rồi cơ hồ là toàn lực của gã mà bị đối phương chặn được. Uy lực của cao dai chiến trận quả nhiên danh bất thư truyền có được thánh sai thực lực. Nhưng các ngươi còn gượng được bao lâu nữa? Diệp Phong cười lạnh thi triển nhất bí với gã không có gì là gánh nặng còn đối phương hiển nhiên không được vậy. Ngũ tôn nhìn nhau, mắt đều tỏ ra ngưng trọng. Diệp Phong mạnh hơn Dữ Liệu, vốn họ cho rằng dù không giết được gã thì chít ít cũng cân tài cân sức. Nhưng lần giao phong vừa qua khiến họ nhận ra, cứ đấu tiếp thế này có lẽ họ sẽ mất mạng tại trận. Chư vị, có khi phải thi triển chiêu đó. Kim Tông Tông chủ truyền ân cho bốn người kia, mắt ánh lên quyết liệt. Nắm chắc không? Nếu thi triển chiêu đó, nguyên lực tiêu hao rất lớn. Nếu không trọng thương được Diệp Phong thì chúng ta sẽ không còn sức kháng cự nữa. Thổ Tông Tông chủ ngần ngừ. Cứ đấu thế này, chúng ta sớm muộn cũng bại. Chi bằng dốc toàn lực liều một phen, bản nhân tán đồng ý kiến của Kim Tông. Ninh Thu Vũ hận gã thấu xương, tin rằng gã cũng vậy. Một khi ngũ Tông lạc bại, bà ta là kẻ khó thoát nhất, nên bà ta tuyệt đối không thể bại trong tay gã hỏa tông và một tông còn trừ trừ không liều thì có thể vì không chống chọi được lâu mà thất bại nhưng liều thì cực kỳ mạo hiểm nên cả hai không quyết được nhưng diệp phong không đủ kiên nhẫn đợi họ thương lượng xong xuôi khí trường quanh gã lại điên cuồng dâng lên đòn nhất bí thứ hai mang theo âm ba vang vọng sáng tới âm Ngũ Tông vẫn thi triển hải thiên mạc tường ngăn chặn công kích của gã có điều thể nổi chúng nhân càng lúc càng nhộn nhạo. Diệp Phong ngược lại không có vẻ gì bị ảnh hưởng nếu cho gã cơ hội. Ngũ Tông không hoài nghi gã có thể liên tục sáng xuống mười mấy nhát. Họ không đấu nổi. chư vị còn so dự gì nữa. Lẽ nào định để địch nhân đến kiệt sức. Ninh Thu Vũ xích lên. Là chủ đạo của Hải Thiên Mạc Tường, bà ta chịu sung kích lớn nhất, huyết mạch đang điên cuồng sôi lên, cảm giác khó chịu như muốn thổ huyết. "Liều thôi." Hỏa tông và Mộc tông cũng nhận ra lay lắc chống chọi không phải cách, sau rút mắt họ cũng ánh lên quyết liệt. "Dù chiêu này không thể chiến bại gã thì chúng ta vẫn có cơ hội thoát thân." Lời Kim tông lập tức thu hút chú ý của chúng nhân. Tứ Tông đều gật đầu, hiển nhiên lòng tin đã cao hơn. Diệp Phong ở gần đó, thấy khóe môi ngũ Tông mấp máy, nhưng không biết họ thân thảo điều gì. Có điều không cần đoán cũng biết, nhất định đang tính sách lược phản kích hoặc chạy trốn. Diệp Phong tuy chiếm ưu thế nhưng không dám lơ là trước ngũ hành Tông truyền thừa mấy vạn năm mà thi triển ngũ hành chiến trận. Gã không còn là tay mơ lần đầu đại chiến biết cách đối diện với địch nhân hùng mạnh. Trước khi đối phương không còn uy hiếp thì không được thả lỏng. Tiếp thêm mố một chiêu. Như ý bỗng lại phát ra tiếng ong ong đòn nhất bí thứ ba cấp tốt ngưng tụ. Đồng thời, ngũ tông cũng thể hiện đồng tính khác thường. Bắt đầu từ kim tông đơn điển sang lên kim sắc kích quang chói lòa hóa thành một sợi tơ vàng rực, cực kỳ chuẩn xác bắn chúng đơn điền khí hải của Ninh Thu Vũ. Tiểu Phúc bà ta giãy lên một vòng gợn sóng nhẹ, kim ti tràn vào thì dần biến thành màu nước biếc, rồi một sợi tơ màu lam xả vào một Tông. Tình hình tương tự tiếp tục xảy ra với Tam Tông còn lại, thanh ti của một Tông xả vào Hỏa Tông, hồng ti của Hỏa Tông xả vào Thổ Tông, sau cùng một đạo hắc ti của Thổ Tông bắn vào thể nội Kim Tông năm người, năm đạo năng lượng ti hình thành một hình ngũ sắc khổng lồ khiến nguyên lực gần đó sôi lên kịch liệt, khí tức phản phất tăng lên mấy lần trong tích tắc, uy thế cực kỳ kinh nhân. cường giả võ hoàng đồng minh ở ngoài xa đều tỏ vẻ kinh hãi. trước đây họ đấu với ngũ tôn chưa được lình sắp áp lực cỡ này, nếu đang giao chiến. Họ không hề hoài nghi dòng năng lượng cuồng bạo đó đủ sẽ tan xác mọi cao dai võ hoàng tại trường. Sức mạnh thánh dai thật sự. Vệ lão lẩm bẩm Không ngờ Diệp Phong lại bước được ngũ tôm đến mức này. Nếu không trừ hắn đi thì sau này hắn sẽ là ác mộng lớn nhất của thánh Sơn. Nhưng ngũ tôm nhất định sẽ thắng chứ. Võ hoàng đứng cạnh vệ lão cẩn thận hỏi. Lão Phu cũng không biết. Theo lý thì Diệp Phong không phải thánh giai thật sự, không tiếp nổi sức mạnh đó Ngứa khí vệ lão không dám xác định Chỉ mấy hơi thở song phương đều hoàn thành chuẩn bị cho đòn công kích sau cùng Diệp Phong cũng cảm thụ rõ khí thế bất phàm của đối phương Lần sao Phong này không thể nhẹ nhàng như trước Gã phải dốc toàn lực Chịu chết đi Ngũ hành diệt thức ấm Kim tôn chừng hao mắt, lính vực hùng hồn trong sát na biến thành rực rỡ kim băng, không khí đầy kim nguyên lăng lệ, một đạo kim quang trông như thánh ấn vút ra. Nhất bí, khí tức của diệt phong cũng bùng lên, không hề e rè ngênh đón. Nơi kim ấn vạt qua, đuôi quý tích kéo theo một vệt đen nhánh, đấy là hiệu quả đáng sợ sau khi không gian bị hủy diệt. Còn mạnh hơn chấn động không gian do cử bổng của Diệp Phong tạo thành, chát, song phương lại lao vào nhau. Như ý bổng sáng lên kim ấm, thân bổng rồi lại hình khí lăng lệ khó kháng cử lại, sung chấn thổ nguyên trên đó lập tức như bị cá bị bóc vảy tan đi từng lớp, rồi biến mất trong không khí. Vừa tiếp xúc, trung cảnh báo trong đầu gã sung lên liên hồi, liền kinh hãi hô động hỗn nguyên lực bảo vệ quanh mình. Kim ấm đánh tan uy lực của Nhất Bí thì cũng tan mất quả nửa năng lượng, phần còn lại lập tức bị hỗn nguyên lực hấp thu sạch sẽ, không tạo thành uy hiếp với Diệp Phong. Nhưng không hiểu sao cảnh báo trong lòng gã không tan mất càng lúc càng rõ. Nguồn gốc của cảnh báo là khí thế vẫn sân lên ảo ảo từ vị trí ngũ tông. Sắc mặt ngũ tông đều ngạo nghễ Hiển nhiên không quá bất ngờ Trước việc kim ấm bất đợi Chiêu ngũ hành diệt thức ấm này Không đơn giản như thế Xoạt Khí tức của ngũ tông lính vực lại đạt đến đỉnh điểm Một đạo thanh sắc một ấm Có uy lực không kém gì Kim ấm lại vút đến trước mặt gã Lẽ nào Diệp phong chợt nảy ra dự cảm không lành Chiêu này là ngũ hành diệt thức ấm Có phải cùng uy lực với thánh ấm Lại liên tục xuất ra năm đảo Một đảo thánh ấm bằng vào thực lực của gã hiện giờ không khó đón được Kim ấm đã nghiệm chứng điều đó Nhưng liên tục năm đảo trong lúc gã không kịp lấy hơi mà công kích không ngứt Thì không phải phổ thông thánh sai có nổi thực lực đó Tuy quy lực thánh ấm không vượt được phổ thông thánh sai Nhưng quy lực tổng hòa của ngũ hành diệt thức ấm lại vượt thanh ấm đơn lẻ khó trách lòng tin của ngũ tông với chiêu này lại lớn đến thế. nếu diệp phong chỉ có trình độ như lúc chẳng kim ấm thì năm thánh ấm này đủ trọng thương thậm chí xét gã hỗn nguyên nhất khí thuấn trong lúc bất ngờ gã chỉ kịp phát ra hỗn nguyên lực còn lại bố trí phòng ngự trước mặt. ầm một ấm bổ xuống hỗn nguyên nhất khí thuấn hóa thành cuồng phong thổi mạnh thân thể gã bị khí lưu thổi xa. Dù thân thể cứng như thép luyện nhưng gã cũng bị một ấm khiến cho choáng váng Mấy chỗ trên mình tói máu thập phần thê thảm Thắng rồi hả vệ lão hoan hỷ cường giả của võ hoàng đồng minh đều nhợt nhạt mặt mày Gã mà bại trước ngũ hành diệt thức ấm thì cũng không trách được Bởi chiêu thức này quá bính thái Liên tục năm luồng tông kích sánh ngang thánh sai toàn lực Thì dù gã có thánh say thực lực cũng không thể hoàn toàn tiếp nổi. Không ngờ uy lực của cao dai chiến trận lại đến mức đó. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài. Thực hiện, huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 558, tan giác không để cho gã kịp lấy hơi. Đạo thứ ba là thủy nguyên thánh ấm tiếp nối tràn tới trường ấm khổng lồ như tấm lưới mở rộng chụp lên gã. Thần thông biến tứ trọng, tuy toàn thân gã đầy vết thương nhưng dù gì cũng có thân thể hoàng cấp lĩnh vực. Những vết thương đó chỉ là ngoại thương, hỗn nguyên lực đát làm tiêu tan quá nửa uy lực của thánh ấm nên gã tất nhiên không bị trọng thương. Tình thế không cho phép lạc quan, ngũ hành diệt thức ấm mới xuất xa hai đảo. Đảo thứ ba bắn tới với tốc độ nhanh hơn, nếu hai đảo còn lại tiếp tục ra tốc thì dù có năng lực chống nổi cũng sẽ vì thể nổi tiêu hao quá độ. Bị bức bất đắc dĩ, gã đành phát ra sức mạnh cao nhất chống lại ngũ hành diệt thức ấm. Chân nguyên chuyển hóa thành tử kim sắc. Một luồng năng lượng sung mãn từ thể nội gã tràn ra thân thể lại ngập trong cảm giác sức mạnh Tiến khí không gian Được năng lượng của tứ trọng thần thông biến sồn vào Tiến khí lăng lệ hiện lên trong lĩnh vực của gã Nhanh chóng quay chung quanh Hình thành năng lượng phong bảo với khí tức kinh nhìn Nói ra rất dài kỳ thật song phương cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn thành công việc Thủy nguyên thánh ấm đến đỉnh đầu gã thì một đạo kim sắc tiến lưu hình thành năng lượng sao long từ dưới vút lên, uy thế kinh nhân nghênh đón. Tiếng nổ liên hồi vang trên không, tiến khí phong bạo hiển nhiên chiếm ưu thế, sức chặt thủy nguyên trường ấm rồi hình khí lăng lệ liên tục trai cắt rồi đánh tan thủy nguyên năng lượng. Các võ hoàng quan chiến há hốc miệng thánh ấm chứa đầy sợ hãi với họ bị kim sắc sao long nuốt lấy thì trung quanh xuất hiện vô số tiểu hắc đồng rồi sập xuống, chỉ đi hơi thở mà trường ấm khổng lồ hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại mấy mảnh vụn, hoàn toàn không còn uy hiếp gì được nữa. Vù! Kim sắc sao long tuy bị giảm bớt sức mạnh nhưng khí thế vẫn hung hãn, ngân lên lanh lạnh thủy lam trường ấm bị đánh tan hoàn toàn. Hóa thành năng lượng cư vô Phiêu tán trên thinh không Ngũ Tông Tông chủ ở năm Góc Trận Thí Cũng bị sức mạnh của Diệp Phong Khiến cho kinh hãi Vốn họ cho rằng nhất bí là đòn công kích mạnh nhất của gã Nhưng không ngờ gã còn con bài cỡ này Nếu họ không kích hoạt bí pháp ngũ hành chiến trận Đốt cháy khí hải bản nguyên Thì chắc chắn không phá được xảo sát tiến khí Do tiến khí không gian hình thành Trong lúc kinh hãi đạo thánh ấm thứ tư đã hình thành trường ấm đỏ rực do hỏa nguyên Nhưng tổ thành vẫn lao vào Diệp Phong với thanh thế kinh nhân Kinh khí của gã sau khi va chạm với thủy nguyên thánh ấm đã tiêu tan quá nửa Không còn là địch thủ của hỏa ấm Nếu hỏa ẩn không uy hiếp được Diệp Phong thì chúng ta phải làm sao? Ninh Thu Vũ hơi sợ, run dọng truyền âm Nếu thế, chúng ta chỉ còn cách bỏ chạy Sắc mặt Kim Tôn Tôn chủ cực kỳ khó coi, theo dữ liệu của lão, khả năng Dịch Phong có thể chống nổi ngũ hành diệt thức ấm không quá 2 phần 10, nhưng biểu hiện của Gạt lại vượt xa tưởng tượng, tam ấm đã qua mà không thương tổn gì đến Gạt. Nếu đạo thánh ấm thứ tư không thu được hiệu quả thì phải tính đến vấn đề bỏ chạy. Ngũ hành diệt thức ấm quá tổn hao năng lượng với họ Phải nhân lúc chiến trận lính vực chưa tan hết Chạy về Thánh Sơn thì mới có một chút sinh cơ Âm Hỏa ấm chi uy quả nhiên bất phàm Hỏa nguyên khắc chế kim nguyên cộng thêm uy thế của rào sát Tiến khí không còn như lúc đầu nên chỉ va vào nhau một chút là toàn diện tiêu vong Còn hỏa ấm thiêu cháy vô số đảo tiến khí xong Thì mang theo khí thế đó ấm vào thân thể diệt phong Gã dù gì chỉ có một mình, năng lượng trong khí hải hữu hạn tất nhiên không thể liên tục thi triển công kích nhiều tầng như ngũ hành diệt thức ấm. Tiễn khí không gian là chiêu gã dốc toàn lực, tuy không xa vào trạng thái hư nhược như ngũ tông nhưng vẫn cần thời gian để thu gom năng lượng vào khí hải đảo hỏa ấm thứ tư xuất hiện hiển nhiên không cho gã thời gian làm việc đó. Chát, một thân thể bị liệt hỏa bao trùm hất bay ra. Võ hoàng quanh đó đều hít một hơi khí lạnh, khí tức của minh chủ không hề, giảm đi nhiều. Sau phút kinh hãi, chúng nhân lại vui mừng hớn hở. Tình trạng của Diệp Phong khá thây thảm, nhưng khí trường vẫn mạnh như trước. Hiện nhiên hỏa ấm không thương tổn gì nặng nề với gã, chỉ vì thể nội nguyên lực điều độ không kịp nên nhất thời khó chống chọi được. Tuy chúng nhân đều biết Diệp Phong không còn năng lượng thì làm cách nào chống lại được uy lực của Hỏa ấm, nhưng chỉ cần gã không bại là được. Đáng phết, chạy thôi. Để Ngũ đạo thánh ấm nhanh chóng ngưng hình, nhưng đạo thổ ấm sao chót này công kích về hướng nào thì Ngũ Tung lại cực kỳ mâu thuẫn. Diệp Phong trông có vẻ không chống nổi nhưng không ai dám chắc đạo thổ ấm sau cùng xuất ra gã có trọng thương hay không trọng thương được là kết quả tốt nhất nhưng nếu không thì ngũ tôn không còn con bài gì nữa sẽ trở thành đối tượng cho gã trả đũa hà cũng tại trường còn có nhiều cao sai võ hoàng dù họ lưỡng bại câu thương với diệp phong thì có lợi nhiều nhất không phải họ chạy kỳ dư tứ tôn nghiến răng nhìn diệp phong chưa kịp lấy hơi nếu còn so sự nữa thì tất cả sẽ chầm mất gã mang lại cho họ chấn động quá lớn Họ hoàn toàn không dám chắc thổ ấm có thể triệt để kích bại gã. Chúng nhân rất quả quyết chọn lợi dụng đòn sau cùng để đánh tan vòng vây của chúng võ hoàng. Đó là đề nghị của Kim Tôn. Nếu tứ ấm của ngũ hành diệt thức ấm không thể đánh bại gã thì họ chỉ còn cách lợi dụng thánh ấm sau cùng để phá vòng vây. Và chút năng lượng tàn dư khi đốt cháy bản nguyên khí hải để chạy về thánh sơn. Ấm Ấm Chiến trận lính vực của Ngũ Tông đột nhiên chuyển hướng đến trước một toán võ hoàng. Mấy cao dai võ hoàng luống cuống, không kịp chuẩn bị tâm lý, Ngũ Tông và Diệp Phong đang giao đấu cơ mà, sao lại vụt đến trước mặt họ. Nhưng Ngũ Tông không giải thích gì với họ, thổ ấm hùng hồn vô cùng ngút trời ở tới toán cường giả chỉ ở mức võ hoàng này. uy lực thánh dai của thổ ấm thi triển ra toàn bộ kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ ấm vang, ba cao dai võ hoàng không kịp kêu lên thì đã bị năng lượng đen như mực hút vào, ngay cả cho tàn cũng không còn bị nghiền nát thành bột. Hai võ hoàng ở xa hơn, dù phản ứng cực nhanh tránh khỏi thổ ấm chính diện công gích, nhưng vẫn bị lực xung gích hất văng đi như diều đứt xây thổ máu ào ào, rơi thây thảm từ trên không xuống. Chúng võ hoàng kinh hãi. Nhất thời không biết nên làm gì Chơ mắt nhìn ngũ tôm mở tốc độ lao đi khỏi vòng vây Ngu xuẩn đuổi theo mau Chúng làm gì còn dư lực Thoáng sau mới vang lên tiếng tiểu hôi Nó hóa thành một đạo thanh quang lướt theo Nó không lo lắng gì cho diệt phong Công kích ở mức đó sẽ không ảnh hưởng đến gã lâu Mọi võ hoàng còn lại nhìn nhau Đều thi triển lính vực đuổi sát Tốc độ của tiểu hôi cực nhanh, dù ngũ hành chiến trận gần đạt tới thánh giai thực lực nhưng về tốc độ thì còn xa mới đạt đến thánh giai. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi tiểu hôi đã bắt kịp ngũ tung. Tốc độ của tiểu yêu thú đáng dép này tuy nhanh nhưng thực lực chắc không ra sao hết. Giải quyết nó xong rồi chạy. Tiểu hôi bỏ xa lắc chúng võ hoàng nhưng lại tạo cơ hội cho ngũ tung tuy họ bắt đầu hư nhược nhưng nguyên lực của bản nguyên khí hải đốt cháy chưa tiêu tan hết còn duy trì được một thời gian nữa chỉ cần không phải đối thủ quá mạnh thì sẽ có thể ung dung ứng phó dáng vẻ tiểu hôi không khác gì trẻ nít chưa hết hơi sữa nên tạo cho họ cảm giác sai lầm cứ thế đi ngũ tông ngừng chạy xoay hướng tổ lính vượt thành một thân thể to lớn giơ quỳn đầu dáng xuống tiểu hôi Nó vốn nhỏ bé, đứng trước quyền đầu khổng lồ Khác nào một con thuyền nhỏ bé trong trành trong sóng dữ phảng phất lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm Nhưng thoáng sau, ngũ công không nghĩ vậy nữa Giữa ánh mắt kinh hãi của họ Thân thể tiểu hôi lớn bồng lên trong khoảnh khắc Còn lớn hơn cả lĩnh vực của họ Cũng vung quyền đầu lên Mắt nó hiện rõ nụ cười dễu cợt sáng mạnh xuống, chát Tiểu hôi hơi lắc người thanh quang trên mình liên tục lóe sáng, nhanh chóng ổn định lại. Ngũ Tông không may mắn như thế, họ đều không trong trạng thái ngũ hành chiến trận đỉnh cao, lại vì tiết kiệm nguyên lực và khinh thị đối phương nên một quyền vừa rồi chỉ phát huy chưa đầy sáu phần uy lực bị tiểu hôi đánh trúng trước. Ngũ hành nguyên lực trận thế vốn hoàn mỹ nhưng bị thanh sắc một nguyên của tiểu hôi xâm nhập thì hơi rúng động cả ngũ hành chiến trận như bị dập nước tràn ly, lập tức tan rã. Hỗn Nguyên Võ Tôn tác giả. mạo tự hữu tài, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audioduocchuyen.org. Chương 5.59. Thiết Ninh Thu Vũ, quyền kình của tiểu hôi mang theo lực xuyên thấu mọi nguyên lực phòng ngự. Ngũ Tông nhất thời sơ ý bị sức mạnh này xuyên thấu lính vực trực tiếp xâm nhập vào tuần hoàn của ngũ hành đại tuần hoàn. Nếu là bình thường, đòn của tiểu hôi mang lại cho họ phiền hài nhưng không đến mức đánh gục được ngũ Tông. Nhưng giờ ngũ Tông đều cản kiệt tổng thêm kinh địch lập tức khiến ngũ hành chiến trần triệt để tan rã. Chát! Ngũ hành chiến trần phát xa quang mang chói mắt, tan thành năm mảnh. Thân thể ngũ tông bị hất văng đi Đồng thời ai nấy đều tỏ vẻ Kinh hãi không tin nổi Không ai ngờ một con tiểu yêu thú Không có gì đặc biệt Lại có thực lực không ngờ Cả công kích nguyên lực cũng thập phần vượt dị Ngũ hành chiến trận vốn Là vòng tuần hoàn cực kỳ ổn định Mà bị sức mạnh cung cấp Chứng tan thật sự vượt ngoài tưởng tượng của họ Tiếc là tình thế hiện tại Không cho họ cơ hội suy nghĩ Ngũ hành trận thế tan rã Họ rơi vào cảnh thập phần nguy hiểm Họ đã được thấy tốc độ của tiểu hôi Muốn tụ lại chiến trận là bất khả thi Còn các cao giai võ hoàng ở phía sau đang cấp tốc áp sát Diệp Phong lúc nào cũng có thể đuổi đến So với đợi đối phương lập lại vòng vây thì thà rằng liều một phen Phân tán ra mà đào tẩu Kim Tông Tông chủ cao giỏng quát Quay mình chạy sang hướng khác đầu tiên Lão không chọn đường chạy thẳng về Thánh Sơn vì hiển nhiên đường đó không đủ an toàn. Tứ Tông cũng tỉnh ngộ tiểu độ của tiểu hôi có nhanh nữa cũng chỉ là một con yêu thú mà thôi. Dù nó đuổi theo Tông Chu nào thì những người khác đều không bị cầm chân. Những cao sai võ hoàng còn lại, ngũ Tông có tu vi tương đương nên dù bị đuổi kịp cũng không ngại. Sợ chỉ là Diệp Phong đến kịp. Nhưng dù gã đuổi kịp cũng chỉ có thể đuổi theo một tôn chủ và tám phần người đó là Ninh Thu Vũ có hiểm khích với gã. Thành ra tôn chủ hỏa thổ, một tam tôn tất nhiên không bỏ qua cơ hội từ chọn một hướng lao đi. Dù thế nào ít nhất cũng có ba tôn chủ về được Thánh Sơn còn hơn mất sạch toàn quân. Ninh Thu Vũ tuy ý thức được sẵn tách ra thì mình bất lợi nhất nhưng không còn được lựa chọn nữa. Đại nạn đến thì ai có thân tự lo, bàn ta không vọng tưởng tứ tôn trong tình huống này còn liều mạng cùng mình. Chỉ thầm hy vọng tốc độ của Diệp Phong không quá nhanh. Ngũ tôn phân tán đào tẩu khiến tiểu hôi đang hào hứng luống cuống. Nó chỉ là tiểu yêu thú còn ấu trí giờ Diệp Phong không có mặt, không ai dưa ra chủ ý cho nó, nên cứ đứng ngẩn ra, không biết nên truy kích tôn chủ nào. Chúng võ hoàng đến nơi, Không ai dám nó, chỉ tự chọn mục tiêu rồi đuổi theo. Ngũ hành chiến trận phân tán, họ không bỏ lỡ cơ hội đánh hôi. Mấy phút sau, Diệp Phong đã hoàn toàn khôi phục khỏi tông kích của hỏa ấn với độ nhanh nhất đuổi theo khí tức của tiểu hôi, thấy mình nó ngẩn ra thì ngạc nhiên. Tiểu hôi địch nhân đâu rồi? Nó thấy gã thì bĩu môi khả á nói đầy ai oán chúng sờ trò chia ra chạy để không biết nên đuổi theo ai diệp phong cười ha ha véo má nó được rồi chỉ cần cho ta biết nữ nhân đó chạy theo hướng này chắc là bên này tiểu hôi nhớ rõ đưa tay ra chỉ chính thì chỗ ninh thu vũ ẩn trốn vậy chúng ta giải quyết lão yêu phụ này chút giận cơ hơ đây sư phụ và thẩm lan gã không trách tiểu hôi đuổi hụt mục tiêu chỉ cần ngũ tôn không hợp lại cao sai chính trận sẽ không thể nào phát huy uy lực nữa cũng không uy hiếp được đến gã chỉ cần giải quyết ninh thu vũ thánh sơn cũng sẽ không còn sức mạnh đấu với hành võ hoàng đồng minh trừ diệt toàn bộ sớm hay muộn không quan trọng lắm tiểu hôi thu nhỏ lại nhảy lên vai gã diệp phong dậm chân như ánh sao băng lao theo Tốc độ của gã cực nhanh thoáng sau đã vượt khỏi các võ hoàng truy hích Ninh Thu Vũ, hơn nữa cũng cảm ứng được khí tức của bà ta. Phát hiện mục tiêu chân nguyên của gã lại tăng tốc thân hình như thuấn phi si lướt đi, vẽ ra tàn ảnh trên không, nhanh chóng thu ngắn cự ly. Lão yêu phụ, hôm nay đừng mơ đào tẩu nữa. Diệp Phong gầm lên như xét nổ trên không khiến Ninh Thu Vũ tam hồn xuất khiếu, sợ run người. Phiện hà như dữ liệu cuối cùng vẫn đến. Ninh Thu Vũ kinh hoảng, sợ bà ta có một mình, làm cách nào cũng không phải địch thủ của gã, liền mạn thôi đồng lính vực, gầm lên the thế. Diệp Phong đừng có khinh người quá mức. Bắt nạt nữ lưu như ta thì là bản lĩnh gì? Nữ lưu, khinh người quá mức. Diệp Phong vừa nhanh chóng áp sát vừa cười lạnh lúc xưa bích thủy cung tuyển thân thì ai khinh ai quá mức nếu lúc đó ta không có võ nguyên thánh lệnh thẩm lan và ta lại không bị ngươi chia cắt chắc năm năm trước nếu không có võ hoàng nguyệt sơn xuất hiện kịp thời thì ngươi tha cho ta sao lúc đó sao ngươi không nghĩ mình là nữ lưu hiện giờ nói ra không thấy mình vô sỉ hả ninh thu vũ nghẹn họng rồi thở phào dịu giọng cầu xin Nhưng hai việc đó ngươi đều không thiệt hại gì. Thẩm Lan đã theo ngươi băng thi do Thánh Sứ để lại trong vạn niên hàn diếu cũng bị ngươi lấy đi cả một phong chủ của Bích Thủy Cung cũng vì thế mà đi mất. Bản cung không kể ăn oán với ngươi nữa, ngươi cũng không bức ép bản cung được không? Bản cung về Thánh Sơn sẽ khuyên chúng nhân giao toàn quyền khống chế đại lục cho ngươi. Sau này bọn ta không ra khỏi Thánh Sơn nửa nước. Ngươi thấy điều kiện đó đã vừa ý chứ Thấy Diệp Phong không có ý bỏ qua Ninh Thu Vũ lập tức bổ sung quyền thống trị cả đại lục là miếng bánh cực kỳ hấp dẫn Đúng là giả dối Ngươi coi tiểu gia là tên ngốc chắc Hiện tại Thánh Sơn các ngươi đã thất bại Quyền khống chế có nằm trong tay nữa đâu mà lấy ra làm điều kiện Hà Huống, ta không hứng thú thống trị đại lục Diệp Phong hừ lạnh rồi nói Các ngươi co đầu vào Thánh Sơn có phải để sống yên lành đâu mà đợi Thánh Điện Chi Viện thôi. Bị gã nói toạc ra ý đồ, Ninh Thu Vũ biến sắc, để lộ nét mặt hung ác vốn có gầm lên. Ngươi định đuổi tận giết tuyệt hả? Có phải đuổi tận giết tuyệt hay không ta không biết nhưng tính mạng lão yêu phủ ngươi tắc chắn ta sẽ lấy hôm nay. Diệp Phong không tỉ vẻ gì thương xót. Năm xưa ngươi thi triển vừa kế đánh lén lăng ba tiên tử, có nghĩ đến ngày hôm nay không? Con tiện nhân thu tố thanh. Ninh thu vũ ngạc nhiên rồi hỏi đầy ác độc. Tên khốn ngươi có quan hệ gì với ảo? Trước khi chết mà ngươi còn ăn nói như vậy thì đúng là lão yêu phụ vô sỉ. Diệp Phong hử lạnh đã bắt kịp Ninh thu vũ đối phương hoàn toàn nằm trong phạm vi công kích. Gã sơ tay, chân không pháo to lớn ráng vào lưng bà ta. Ta để ngươi chết được minh bạch, lăng ba tiên tử không chỉ là sư mẫu của ta còn là mẹ thẩm lan. Diệp Phong nói lạnh lùng bằng giọng chỉ bàn ta nghe được. Cái gì? Ngươi và người đó. Ninh Thu Vũ không kịp nói xong, lập tức thi triển một màn nước trên lính vực để hộ vệ. Âm. Ninh thu vũ chấn động, màn nước bị chân không pháo phá tan Sắc mặt bà ta thêm nhợt nhạt Ta thay mặt sư phụ và thẩm lan đến mấy cái mạng ti tiện của ngươi Gã lướt đến phía trên đầu bà ta như ý bổng lớn vụt, như cự chùi ráng xuống Đây là của thẩm lan báo mối thù mẹ suột bị ngươi đánh lén Bốp, uy lực hùng hồn của nhất bí khiến Ninh thu vũ phun máu thân thể văng ngược lại Gương mặt cực độ yêu diễm của bàn ta đầy vết máu cực kỳ ghê sợn. Diệp Phong hạ thủ rất có chừng mực buộc Ninh Thu Vũ chịu đau đớn nhưng lực đạo không xiết bà ta ngay lập tức. Tiểu hôi đã được gã sẵn trước, thanh quang loáng lên trên không, đáp xuống đất với tốc độ còn nhanh hơn. Một tay to hẳn ra vung quyền đánh Ninh Thu Vũ văng lại lên không. Đó là ta thay mặt sư phụ đòi lại nỗi đau mất thê tử. Diệp Phong lại dơ bổng đập lên hai chân bà ta Lính vượt bao quanh Ninh Thu Vũ đã liêu siêu thêm nhát bổng này thì tan tành chân bà ta nát vụn, ngao Ninh Thu Vũ gào lên thây thảm, cơn đau sộc vào tim khiến bà ta suýt ngất đi Nhưng Diệp Phong đã mượn thân bổng chuyện một tia nguyên nguyên lực vào để giữ cho bà ta ý thức hoàn chỉnh Thân ảnh gã lắc lư, một tay từ trên hư không thò ra tóm lấy đầu Ninh Thu Vũ. Đòn sau cùng này, ta đòi hộ sư mấu. Tay gã giấy lên khí bảo kịch liệt, toàn thân Ninh Thu Vũ bị đánh tan ý phủ cùng với da thịt. Từng khối thịt vụn đỏ lòm bay khắp trời cực kỳ ghê sợn. Chỉ vì an oán của mình, gã không đời nào tàn nhẫn đến thế Nhưng chỉ nghĩ đến vì nữ nhân đáng chết này mà hơn 20 năm nay sư phụ không được nhìn thấy mặt người tâm ái chịu đựng vô vàn đau khổ. Thẩm lan phải trải qua cảnh sống không cha không mẹ bao nhiêu năm đến giờ yêu vương vẫn chưa dám nhận con thì lòng gã lại đùng đùng lửa giận. Dù thủ đoạn tàn nhẫn như thế cũng không hóa giải được một phần vạn phấn nộ trong lòng gã. Tuy đối phương là nữ lưu nhưng gã không hề thương xót ninh thu vũ biến thành người máu không thở ra mà chỉ hít vào trừ dương mắt lên bắn ra cách nhìn oán độc thì bà ta cũng không con cách nào biểu hiện được thần ý nhưng diệp phong coi như không thấy gì ngươi cứ ở đấy chịu đau đớn đợi cái chết ập tới diệp phong kết thành một cái lồng năng lượng phong tỏa bà ta ném vào trong rừng Gã không cần tự tay giết Ninh Thu Vũ, không lâu nữa sinh mệnh bà ta sẽ tiêu vong, chỉ có điều trước giây phút đó là một khoảng thời gian khắc cốt minh tâm. Ngay cả năng lực tự sát bà ta cũng không còn nữa.